đã không còn là cao quý cao cao tại thượng hôn đ ộ n ma thần hôn đ ộ n ma thần trưởng khống lớn đạo p h á p tắc trời sinh so những sinh linh khác cao quý cho nên dù là trước kia là hôn đ ộ n ma thần một khi mất đi ma thần khí cũng chắc chắn bị hôn đ ộ n ma thần ghét bỏ khinh bỉ hồng quân chậm rãi lui về phía sau sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã vô cùng lo lắng lại lại không dám biểu hiện ra ngoài hai mắt cảnh giác đánh giá đối diện ba đại ma thần e sợ cho bọn hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén hồng quân đạo tổ chậm rãi biến mất tại ba đại ma thần trước mắt quyết định phương hướng liền mang theo bảy vị thánh nhân cấp tốc hướng về tây du thế giới bay đi đột nhiên thân ảnh dừng lại sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh trong miệng đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phút ra chưa xong còn tiếp u hồng bao tất nhìn miễn phí năm mới đến hoàng thượng giống như mọi người mừng rỡ quyển sách cũng sắp tiếp cận hoàn tất mặc dù đường xá là gian nan điều kiện là gian khổ chết vô số tế bào não trâm cảm tạ mọi người một đường đi theo đặt mua trâm cảm tạ mọi người cảm ơn mọi người đặt mua khen thưởng n g u y ê n phiếu đề cử trâm cảm tạ mọi người quyển sách thành tích không lý tưởng trâm chỉ có thể tăng thêm tốc độ hoàn tất t ì n h lực vô số đoạn không sợ mọi người trò cười bản sự dự tính viết hai triệu chữ nhưng hôm nay chỉ có thể ở bảy trăm ngàn chữ tả h ư u đem kết thúc không cần nói nhảm nhiều lời buổi tối hôm nay hai mươi giờ ba mươi phút trâm sẽ phát một trăm nguyên hồng bao chú ý tiền thù lao chỉ có bốn trăm nguyên mọi người đừng ngại ít hy vọng mọi người cùng nhau nhập bày bốn nghìn chín t r ă n h tám bốn h a i ba m ư ơ bảy tây du chi tể thiên yêu đế ưa thích thêm tiền đến trả lời vấn đề mới có thể đi vào vấn đề bốn đại ma thần là ai chắc hẳn thêm người sẽ không nhiều ai so sánh tiền ít đâu nhưng là sẽ có hay không có đi theo phát đ ầ u bậy vô cùng yên tĩnh giao thừa trước một đêm để hắn náo nhiệt lên đi vì cái gì chưa trừ diệt tịch phát đ ầ u bởi vì giao thừa muốn cấp hồng bạc a để sớm chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý toàn gia đoàn viên đoạt cái thật to hồng bao phát tải đừng quên phân cho ta chúc ta chưa xong còn tiếp u chương ba t r ư ờ i chín hồng quân thụ t h ư ơ n g xuyên qua hồng hoang chương ba t r ư ờ i chín hồng quân thụ t h ư ơ n g xuyên qua hồng hoang sư tôn tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa trong miệng hét lên kinh ngạc về phần hậu thổ cũng là đứng ở một bên trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì mới đang cùng còn lại tam giới người mạnh nhất thương lượng ngũ giới dung hợp sự tình hồng quân đạo tổ chẳng biết tại sao đột nhiên khí thế suy sụp trong miệng ngược lại nôn máu tươi đ ô n g nhiên vội vã rời đi chúng thánh đối với hồng quân cử động cũng là phi thường không hiểu tấn Tớ nói tới thánh nhân cảnh giới nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều đạt tới vô trần không nhộn u tình trạng trong cơ thể căn bản không có khả năng tồn tại á m thương nhưng hồng quân đạo tổ không có dấu hiệu nào đột nhiên trong miệng thốt ra máu tươi xem khí thế của nó trong t cơ hồng quân đạo tổ trong lòng cũng không có mặt thượng biểu hiện ra bình tĩnh trong lòng tràn ngập lo lắng hận không thể lập tức trở về đến tây du thế giới nhưng hỗn độn rộng lớn khôn cùng mặc dù bây giờ cũng không có rời xa Đổi tới tây ớ i t du thế giới cũng cần mấy chục giây thời gian. Thôn giây mấy Tây thời phệ. thế giới, Du đủ trời đã đem nhân gian giới hoàn toàn thôn p h ệ sợ hai trong lòng cùng bóng ma tử vong càng ngày càng gần hiện ra đại lượng hàn ý nguy cơ p h ả n phất đánh đến nơi tung nhưng đã cảm nhận được bóng ma tử vong nhưng tề thiên nhưng trong lòng thì tràn ngập tỉnh táo không nói tề thiên dù cho là tam giới đại năng hạng người cũng cảm nhận được trong hỗn độn chuyến đến ngập trời tức giận trong lòng rõ ràng tất nhiên là hồng quân đạo tổ cảm nhận được tây du thế giới phá diệt nhanh chóng từ trong hỗn độn chạy đến nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập thương hại cùng dễu cợt thôn vệ tề thiên căn bản không thèm để ý chung quanh tu sĩ ánh mắt hoặc là nói là căn bản không có thời gian quan xem xét trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ tâm thần lần nữa không chế ba ngàn pháp tắc hóa thành miệng lớn hướng về tây du thế giới chỉ còn lại địa phủ tắc tới d i ư ơ n g t a y nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngập trời gầm thét sen lẫn vô cùng cường đại lực công kích không biết từ chỗ nào phát ra lực công kích côn bạo hỗn độn khí mang theo bài sơn đảo hải lực va đập hướng về tề thiên v à chạm mà đến h ừ tề thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng nếu là phát ra cường đại lực công kích chân thân đến mình đem sẽ lập tức đi ngay bây giờ chỉ là không biết từ đâu phát ra lực công kích há có thể làm mình lưới bước chỉ cần thôn phệ địa phủ vô lượng thế giới liền có thể thăng cấp làm đại thiên thế giới đến lúc đó liền có thể phát huy ra thiên đạo cảnh giới lực lượng đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết đạo lý tề thiên hay vẫn là hiểu được nếu là tề thiên không có bắt đầu thôn v ệ địa phủ công kích mà đến cường đại lực công kích bằng vào thực lực của mình ngăn cản mặc dù cố hết sức nhưng lại hoàn toàn có thể ngăn cản bây giờ mình đại bộ phận thực lực đều tại thôn v ệ thế giới chỉ có thể dựa vào dưới tay mình ngăn cản tâm thần k h á động đem đế giang từ vô lượng thế giới bên trong triệu hoán mà ra không gian rối loạn đế giang sớm đã thu đến tề thiên nguyên thần chuyên âm thân ảnh vừa xuất hiện liền trực tiếp phát ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn thể tắc không pháp nội gian đế i kiên gian không ngừng chất, không gian đại liệt gian mỗi thời môi ê bên trên, bên trên, n cuồng phung dụng chung quanh không bình trướng không không ngừng trống vạn anh, cương công mánh đụng vạn không đang phát ra và chạm mạnh mẽ âm thanh, không ngừng hướng thiền cùng Tác cố chất, lực kích, khắc đều phát chạm trào. tề ra làm Và vào mẹo. mẹo ở mẽ và đ âm giang trong ớ i gần. t ở về, đế giang t r miệng phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ trong lòng rõ ràng mình nhất định phải ngăn cản được không phải không những mình sẽ thụ thương phụ thần kế hoạch cũng tất sẽ thất bại tại đế giang tổ vu trong lòng phụ thần trí cao vô thượng mặc dù mình bỏ mình cũng không nguyện phụ thần chịu ảnh hưởng không gian pháp tắc điên cuồng phun trào quấn quanh ở trên hai tay bắp thịt toàn thân bành trướng trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục vạn trượng tổ vu chi thân tản ra nồng đậm sắt khí hai tay đột nhiên dùng s ứ c không ngừng đem trước mắt hỗn độn không gian vạn mẹo làm sự mạnh mẽ đem công kích phản xạ trở về hai tay huyết nục văng tung tóe băng liệt trong nháy mắt chỉ còn lại có màu ngọc lưu ly li xanh biết x ơ n cốt tại không gian pháp tắc quấn quanh dưới lóe ra thần bí quan mang trở về đế giang sắc mặt từng hồng nổi giận gầm lên một tiếng không để ý cánh tay c h u y ể n đến đau đớn kịch liệt nhanh chóng đột nhiên dùng s ứ c cưỡng ép đem chọn cái không gian văn mẹo cường đại lực công kích cấp tốc hướng về đến phương hướng kích bắn đi mấy tức thời gian đủ trời đã đem địa phủ thôn vệ sạch sẽ chỉ đợi vô lượng thế giới đem chọn cái tây du thế giới thôn vệ liền có thể tiến hóa làm đại thiên thế giới nhìn thấy đế giang thương thế tề thiên đối với phát ra công kích người đến trong lòng tràn ngập tâm trầm sắc ý Theo sau bàn tay huy sau bàn đệ ộ n bản thân bị trọng thương đế giang thu hồi vô lượng thế giới, khiến cho có thể mượn nhờ bản ứng nhanh chóng g giới, đem đế đ tâm bị thu thế thể thương. hồi cho chi chữa vô có cổ tử bái kiến đạo tổ nơi xa phát ra công kích cường đại tồn tại rốt cục đi vào trước kia tây du thế giới vị trí hai mắt tràn ngập sắc ý tức giận nhìn về phía tề thiên chúng đại năng thấy rõ người tới là ai lúc trong lòng tràn ngập hưng phấn trong miệng hưng phấn kêu lên hướng về đạo tổ hành đệ tử chi lễ bị đế giang một trường chấn c h o á n g tu sĩ thần s á c hưng phấn bay đến hồng quân đạo tổ trước mặt ngón tay xa xa chỉ hướng tề thiên phảng phất như nói cái gì nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng là tràn ngập cười trên n ỗ i đau của người k h á c cùng k h o i ý là ngươi hồng quân đạo tổ thấy rõ tình huống chung quanh không chờ tu sĩ nói xong trực tiếp đem đánh bay ra ngoài biến mất không thấy gì nữa không rõ sống chết sau đó trực tiếp xuất thủ bàn tay trực tiếp biến thành c h e trời cự t r ư ờ n g quấn quanh lấy thần bí phát tác sinh ra vô tận hấp lực hướng về tề thiên c h ấ n áp tới tề h phẹ ô n thần. ma t thiên nhìn thấy hồng quân đạo tổ cùng bảy vị thánh nhân xuất hiện trong lòng liền biết mình bất lực ngăn cản trong lòng nhanh chóng câu thông lấy hệ thống xuyên qua hồng hoàng nhìn thấy hồng quân xuất thủ hai mắt kịch liệt co vào trong đầu hiện ra giống như đã từng quen biết trắng cảnh đột nhiên tề thiên nghĩ đến cái gì trong miệng khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay trong cơ thể vô lượng thế giới hướng về kinh thiên một côn hiện lên đại lượng pháp tắc chi lực phát ra vô cùng cường đại một kích có thể so với thánh nhân ngũ trọng thiên cùng cự trưởng phát ra mãnh liệt va chạm tạm thời chống đỡ cường đại công kích ánh mắt lưu luyến nhìn về phía bao phủ rất nhiều phạm nhân hỗn độn chung một chút sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất nguyên lai tại tề thiên trong đầu xuất hiện qua tương tự công kích cùng p h á p tắc bất quá mặc dù không có hồng quân cường đại nhưng lại cao quý dị thường chính là ba ngàn ma thần bên trong thôn phệ ma thần tề thiên trong nội tâm nghĩ b ắ t chuyển đã biết tây du thế giới vì sao không có thiên đạo mà lại lần này tề thiên ngăn cản hồng quân đạo tổ công kích rõ ràng cảm giác được vẹn vẹn chỉ là thánh nhân đình phong cũng chính là thánh nhân cựu trọng thiên thực lực từ hồng quân đạo tổ khỏe miệng màu tươi phát ra công kích cùng tán phát khí thế tề thiên rõ ràng cảm giác được hồng quân đạo tổ bản thân bị trọng thương càng thêm nghiệm chứng tề thiên trong lòng suy đoán hồng quân đã thân là thôn vệ ma thần tu luyện chắc chắn là thôn vệ linh vật mà lại tây du thế giới thiên đạo tại sao lại biến mất chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi thôn vệ ma thần vạn cổ mưu đồ chương ba trăm hai mươi thôn vệ ma thần vạn cổ mưu đồ chỉ sợ là bị thôn vệ ma thần hồng quân thôn vệ thành cựu mình thiên đạo c h i cảnh cái gọi là hợp đạo nhất định là hồng quân p h ệ đạo bắt đầu khai thiên mới bắt đầu hồng quân đạo tổ liền hóa thành đạo sứ giả bắt đầu giảng đạo g i a o hoa chúng sinh kỳ thật bất quá là vì công đức về sau chứng đạo thành thánh thu tây du thế giới tất cả đại năng vì đ ệ tử truyền tam thi chứng đạo c h i pháp có thể nói là thu thập tây du thế giới gần như tất cả khí vợ tới gần tây du thế giới thiên đạo lúc đem sẽ không bị thiên đạo vô cơ công kích bởi vì cả hai đều là chứa tam giới đại lượng khí v ậ n hồng quân đạo tổ một phen mưu đồ vậy mà làm thiên đạo đem xem như thế giới bản nguyên mặc cho nó thôn vệ lần này tề thiên trực tiếp đem tây du thế giới thôn vệ quả thực là thường tới hồng quân đạo tổ bản nguyên trực tiếp làm hồng quân theo thiên đạo c h i cảnh rơi xuống đến thánh nhân đ ỉ n h phong không nghĩ tới ngươi lại còn, còn sống hồng quân đạo tổ thần sắc dữ tợn nhìn về phía tề thiên rời đi địa phương trong miệng lẩm bẩm nói tràn ngập vô tận l á n h ý cùng tiêu s á t nhiệt độ chung quanh phảng phất hạ xuống mấy ngàn độ hồng quân đạo tổ tiên thân thân là ba ngàn hôn đ ộ n ma thần một trong thôn vệ ma thần tự nhiên nhận biết hôn đ ộ n ma vượng lúc này gặp đến đông đủ trời phát ra cường đại một k ích phảng phất nhìn thấy trong hôn đ ộ n lực áp hôn đ ộ n ma thần vẹn vẹn bại cùng bản c ổ a hôn đ ộ n ma vượng lúc này nghĩ đến hôn đ ộ n ma vượng dù là mình hôn đ ộ n chân thân đã vỡ vụn như cũ cảm giác được phía sau lưng từng tia từng tia đau đớn càng thêm không nghĩ tới Mình nưu nguyên hội h đổ vô số nguyên hội kế o ạ chúng vậy mà mình lại l bị nó phá hư, c à là y Tây có nói thể thế giới thiên đạo, lại là cảm giác Tây Du i i ớ ta h thế thân thương thánh nhân trọng thiên đình phong. Chúng i lại giác giới triệt biến tiếp vi rơi ê nguyên, n bản xuống đến trọng đạo, để là làm cảm trực cựu mất, Tây tự tu t Du bị bị bai kiến đạo tổ hôn đ ộ n trung hạ bao phủ đại lượng tu sĩ nhìn thấy hồng quân đạo tổ đến sắc mặt hưng phấn so với thị sắt vạn cổ yêu đế hiền lành truyền đạo chúng sinh hồng quân lão tổ lộ ra càng thêm có thể tín nhiệm đáng tin sư tôn Tam t a h nữ h chuẩn cùng dẫn. n đề, tiếp dẫn. Nữ hoa trong miệng kêu lên nữ khí tràn ngập lo lắng bất quá mấy phần thật mấy phần giả lại không được biết về p h ầ n hậu thổ thánh nhân thì là trong đám người tìm kiếm vũ tộc thân ảnh lại không hề thu hoạch tín n i ệ m trong lòng phảng phất đổ sụp làng lặng đứng ở một bên lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ nên các ngươi vì bản tọa cống hiến hết thể thời điểm hồng quân đạo tổ trong cơ thể bản nguyên vết rách không ngừng gia tăng dù cho là tạo hóa ngọc điệp chấn áp cũng chỉ là đem vết rách mở rộng tốc độ giảm bớt ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía chúng cường giả khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười quỷ quyệt sau đó trong miệng lạnh lùng nói trong ánh mắt dần dần lộ ra âm chầm sắc ý bảy vị thánh nhân mặc dù không biết hồng quân đạo tổ sắp làm gì nhưng lại bản năng cảm nhận được nguy cơ trong lòng tràn ngập cảm giác tử vong tam thanh được từ bàn cổ nguyên thần càng là không ngừng n g ả y lên tràn ngập không rõ cảm giác bao phủ cả vùng không gian trốn thái thượng cùng tiếp dẫn ánh mắt chỗ sâu lanh ý đột nhiên phóng đại trong lòng gầm nhẹ một tiếng toàn lực hướng về nơi xa chạy trốn khác biệt chính là thái thượng là một thân một mình mà tiếp dẫn lại là mang theo sắc mặt mê mang chuẩn đề cắc cắc cạc ngoan đồ nhi các ngươi nơi đó đi hồng quân đạo tổ nguyên bản hiền hòa gương mặt biến đến vô cùng v ặ t mẹo trong miệng phát ra âm t r ầ m quái khiếu thân bên trên tán phát ra nồng đậm sắc ý thân ảnh khẽ động một phân thành hai hướng về thái thượng cùng tiếp dẫn đuổi theo mà lên mặc dù hồng quân tu vi rơi xuống nhưng như cũ giữ thánh nhân đỉnh phong thực lực xa xa mạnh hơn thánh nhân thất trọng thiên tiếp dẫn cùng thái thượng bất quá trong n g á y mắt liền đuổi theo đến nhị thánh trước mặt sư tôn còn xin tránh ra đệ tử không muốn đối địch với ngài tiếp dẫn cùng thái thượng hai mắt hiện ra nồng đậm lanh ý chậm dại hướng về dựa vào cùng nhau đối mặt hồng quân bất kỳ cái gì một thánh đều không phải là nó đối thủ chỉ có thể lựa chọn liên thủ mới có một chút hy vọng sống ha ha, ha. ngoan đồ thôn g hiến ra vệ ha ha ha. pháp tác hiện hồng quân trong miệng phát ra cuồng vọng tiếng cười cùng ngày xưa hiền lành cùng cao cao tại thượng tưởng như hai người trên thân phát ra cường đại pháp tắc trí lực chính là thôn phệ pháp tắc bất quá thôn phệ pháp tắc vừa hiện trực tiếp sẽ tại trận quần tu nối liền cùng nhau phảng phất toàn bộ tây du thế giới tu sĩ tất cả đều ngậm có liên hệ thần bí bất quá khi thôn phệ pháp tắc hướng về tiếp dẫn quấn quanh mà đi thời điểm tiếp dẫn trên thân đột nhiên hiện ra một sợi hắc quang tràn ngập khí tức hủy diệt v à khoảng thôn phệ pháp tắc liên hệ thần bí chất đức thái thượng đồng dạng cũng là bất quá thái thượng trên đầu hiện hiện chính là một cây búa to hư ảnh đem liên hệ xoắn n á tốt tốt tốt không nghĩ tới hai vị đồ nhi ẩn giấu quá kỹ hồng quân thần sắc kinh ngạc hướng về tiếp dẫn cùng thái thượng nhìn lại ánh mắt tràn ngập t ử sắc quang mang phảng phất nhìn thấu hết thảy nhưng hai người tình huống trong cơ thể hồng quân lại là mảy may nhìn không thấu bàn cổ phủ linh nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trong miệng hoảng sợ nói tràn ngập khó có thể tin sau đó thông thiên giáo chủ thần sắc khôi phục bình thản nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lại là tràn ngập tham lam cùng căm hận hoán hận vạn thi quý nhất hồng quân đạo tổ thật sâu nhìn về phía tiếp dẫn cùng thái thượng sau đó ánh mắt thu hồi trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng trên người thôn phệ pháp tắc lóe ra thần bí ba đậu chuyện gì xảy ra tại hồng quân đạo tổ quát lạnh một tiếng về sau tam giới đại năng trực tiếp cảm nhận được trong cơ thể lực lượng di động phản phất bị lực lượng quỷ dị rút đi quý nhất hồng quân lão tổ nhìn xem quần tu lộn xộn kịp phản ứng sắc mặt tâm trầm trong lòng xếp hợp lý trời hận ý ngập trời sắc ý t r ù n g thiên nếu không phải tề thiên thôn phệ tây du thế giới chỉ cần điều khiển thiên địa lực lượng liền có thể trong nháy mắt đem quần tu lực lượng nạp cho mình dùng bây giờ lại là muốn phí chút công phu trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống to tạo hóa ngọc điệp tản ra hào quang sáng trói lơ lửng đến đỉnh đầu tản mát ra ba ngàn p h á p tác cùng quần tu ở giữa liên hệ trực tiếp liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ không quần tu trong nháy mắt không cách nào động đậy lực lượng trong cơ thể phảng phất không còn là mình căn bản không nhận khống chế của mình trực tiếp bị định tại nguyên chỗ trong miệng chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú sau đó toàn thân pháp lực hướng về hồng quân đạo tổ dũng mánh lao tới trực tiếp hoàn mỹ vô khuyết tràn vào hồng quân trong cơ thể phảng phất đồng căn đồng nguyên sau đó toàn thân huyết nhục kịch liệt ba động co vào dù cho là nguyên thần đều đang nhanh chóng thu nhỏ sau đó hóa thành quần quận năng lượng hướng về hồng quân dũng mánh lao tới keng hôn đ ộ n trung hạ bao phủ tu sĩ cùng phạm nhân đồng dạng trực tiếp hóa thành vỡ nát hôn đ ộ n trung mất đi tề thiên không chế cùng quần tu pháp lực trèo trống trực tiếp vô lực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vô lực tiếng vang không đến một lát nguyên đ ệ u chỉ còn lại có hồng quân thông thiên tiếp dẫn nguyên thủy chuẩn đề thái thượng nữ hoa hậu thổ còn lại tu sĩ yêu tộc đều là hóa thành hư vô trong hỗn độn chỉ còn lại có không ngừng vỡ vụn quần áo chứng minh đại lượng tu sĩ tồn tại chưa xong còn tiếp chương 321, t h á n h nhân tổn lạc tiến về bất chu chương 321, t h á n h nhân tổn lạc tiến về bất chu và anh hồng quân trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn khi thế toàn thân lần nữa tăng vọt tản ra mênh mông thiên uy vô cùng cường đại hấp thu tây du thế giới gần như chín thành đại năng cường giả cùng một nửa tu sĩ tu vi rốt cục lần nữa khôi phục lại thiên đạo c h i cảnh thái thượng cùng tiếp dẫn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi hồng quân đạo tổ tu vi rút lui thánh nhân cảnh giới thời điểm chính mình cũng không cách nào chạy trốn bây giờ hồng quân đạo tổ cảnh giới lần nữa đột phá chạy trốn hy vọng càng thêm xa vời thái thượng cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng sau đó hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn đã mình không cách nào chạy trốn chín thành tỷ lệ sẽ thân tổn hại như vậy cũng không thể tiện nghi hồng quân đạo tổ sư tôn vì cái gì thông thiên giáo chủ hai mắt tràn ngập nồng đậm bi ý trong lòng hiện ra vô tận đắng chát mình kính trọng sư huynh liên thủ đối phó mình mình tôn kính nhất sư tôn bây giờ vậy mà cũng thế qua lại hết thể đều là giả chẳng qua là vì giờ khắc này nội tâm tràn ngập vô tận thống khổ quá trình tu luyện vậy mà như thế vô tình nếu có kiếp sau ta chỉ nguyện làm một kẻ p h à m nhân vội vàng trăm năm yêu hận tình cựu cũng không cần dứt bỏ thế nhân đều là ao ước thần tiên nhưng ai nào biết thần tiên khổ thần tiên đau nhức bản tọa bồi dưỡng các ngươi chính là vì giờ khác này các ngươi chỉ là bản tọa để mà tu luyện chất dinh dưỡng nếu không phải thế giới phá diệt bản tọa không sẽ cấp thiết như vậy thôn phệ các ngươi bởi vì các ngươi là bản tọa để mà đột phá thiên đạo thất trọng tiên h hồng quân đạo tổ lãnh đạm tự thân đã đột phá thiên đạo c h i cảnh cho dù là thiên đạo nhất trọng thiên thực lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đương nhiên sẽ không lại phòng bị vẹn vẹn thánh nhân cảnh giới trung thánh pháp tác quý nhất hồng quân đạo tổ trong miệng lạnh lùng nói quanh thân hiển hóa ra tây du thế giới còn sót lại bản nguyên c h i lực sáu vị thánh nhân thức hải bên trong hồng mông tử khí điên cuồng p h u n g trào hấp thu lực lượng trong cơ thể vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thông thiên giáo chủ nữ hoa chuẩn đệ nguyên thủy trực tiếp hóa thành cho tản chỉ để lại tản ra khí tức cường đại bốn đạo hồng quân tử khí theo hồng quân tâm niệm vừa động bốn đạo hồng quân tử khí trực tiếp tràn vào tây du thế giới bản nguyên bên trong tiếp dẫn cùng thái thượng gắt gao áp chế thức hải bên trong hồng mông tử khí trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin nguyên lai căn bản không phải cái gì hồng mông tử khí hoặc là đại đạo chi cơ mà là tây du thế giới một tia bản nguyên hồng quân đạo tổ làm tây du thế giới thiên đạo chỉ cần tâm thần khẽ động tất cả bản nguyên đều sẽ trong nháy mắt trở về con hậu thổ mặc dù cũng là phụ thuộc vào tây du thế giới địa giới tồn tại nhưng cả hai là bình đẳng quan hệ sẽ không nhận hồng quân đạo tổ ảnh hưởng bạo thái thượng cùng tiếp dẫn nhị thánh tương hô đối mặt cười một tiếng đều nhìn ra trong mắt đối phương y tứ qua lại ân cựu toàn bộ tiêu tán càng là tương hô đối địch vô số lượng kiếp hữu nghị cùng đối thế giới thật sâu lưu luyến trong ánh mắt tràn ngập bình thản không vui không buồn trên thân pháp lực điên cuồng p h u n g trào cùng nguyên thần không ngừng bành trướng hướng về hồng quân đạo tổ nhanh chóng phóng đi chết hồng quân đạo tổ mặt lộ vẻ khinh thường trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng đầu tạo hóa ngọc điệp lóe ra hào quang sang trói ba ngàn pháp tắc huy động trực tiếp bóc ra thái thượng cùng tiếp dẫn đối pháp tắc cảm ứng tu vi trực tiếp rơi xuống đến chuẩn thánh cảnh giới ha ha ha ngươi cho rằng bản tọa sẽ nghĩ không ra các ngươi đều có kỳ ngộ nhưng thì tính sao các ngươi tu luyện ba ngàn pháp tắc tất cả đều là nguyên từ tạo hóa ngọc điệp bản tọa chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem các người miệng tiếng cười, rơi Thái tiếp đối với hiếp đánh thanh cảnh. Hồng quân đạo tổ trong miệng phát ra cùng vọng tràn ngập tứ vô đạo, đã bị đánh thanh cảnh.、Thái、thượng cùng tiếp dẫn, có thể đối với mình không có uy hiếp chút nào. có các có có chút thể rớt tổ phát tứ thể đem đạo đạo, đã ra uy vô kỵ bị sư tôn quả nhiên cờ cao thêm một bậc nhưng đệ tử như thế nào để sư tôn thất vọng thái thượng cùng tiếp dẫn sắc mặt bình thản nói n g a khí bình tĩnh phảng phất là giữa bằng h ư u nói chuyện phiếm bạo tiếp dẫn cùng thái thượng trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thái thượng trên thân hiện ra một đạo thanh khí c hồng í n nguyên từ bản khổ nguyên thần, mang theo người bản cổ phủ linh, tản ra lăng lệ phủ quang hướng h khổ theo phủ phủ là lệ từ cổ ra về hồng quân đạo á phá quá n phần tiếp dẫn, thân cùng nguyên thần trực tiếp phá diệt, bất quá nó trong h thể tới. tiếp trực tiếp diệt, bất Về lục cơ i biện ra một kiện linh là bảy b ả ra một mạnh mẽ, hướng về hồng quân đánh về tổ ớ i Diệt thế t Hồng ma bản. Hồng quân đạo tổ quét về phía tiếp dẫn trên thân thể hiện ra đồ vật thần s ắ c cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng tiếp dẫn kỳ ngộ linh bảo lại là hôn đ ộ n linh bảo diệt thế đại ma bản thân ảnh điền cuồng lui về phía sau bất quá nương tựa theo tiếp dẫn tu vi căn bản không đủ để điều khiển hỗn độn linh bảo như thế nhìn tới đón đưa chính là hỗn độn ma thần bên trong hủy diệt ma thần nguyên linh biến thành có lẽ thụ thương quá nặng nguyên linh không trọn vẹn nghiêm trọng cho nên mà không có thức tỉnh ký ức ẩm ẩm hai kiện linh bảo mạnh mẽ theo chủ nhân biến mất đột nhiên bạo liệt cồn bạo khí lạng hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi chỉ là trong nháy mắt liền hình thành hỗn độn phong bạo hướng về bốn phía quét ngang mà đi hậu thổ khoảng chừng hỗn độn phong bạo hạ kiên trì mấy giây liền bị hỗn độn phong bạo trực tiếp nghiên ép hóa thành hư vô. Frank hồng quân mặc dù bay nhanh rời đi nhưng hai kiện không c h ọ n vẹn hỗn độn linh bảo tự bạo uy lực cường đại c ỡ nào huống chi một món trong đó hay vẫn là khí tức hủy diệt linh bảo mặc dù có tạo hóa ngọc điệp ngăn cản đại lượng công kích thân ảnh hay vẫn là không ngừng bị vén bay ra ngoài ẩm ẩm theo hỗn độn phong bạo không ngừng k h u ế t trương cả vùng không gian đều tại vỡ vụn trực tiếp đem hồng quân đạo tổ thân ảnh bảo phủ không biết qua bao lâu một bóng người chậm rãi từ dần dần bình tĩnh trở lại hỗn độn trong gió lốc đi ra toàn thân che kín máu tươi lồng ngực kịch liệt chập trùng thật sự là hồng quân đạo tổ khu khu khu trong miệng phát ra từng tiếng ho kịch liệt không ngừng có máu tươi phun ra càng là sen lẫn không biết tên nội tạng nghĩa đồ d lấy mình bây giờ tu vi lại là không thích hợp cùng canh giờ dương mi l à hầu gặp mặt ta chính là hồng quân hôm nay chứng đạo thành thánh vạn kiếp bất diệt thành t i ể u hôn nguyên thánh nhân ba năm sau ta vào khoảng hỗn độn chung mở t ử tiêu cung người có duyên đều có thể tới ngai đạo tề thiên vừa mới xuất hiện tại hồng hoang thế giới liền cảm nhận được to lớn uy áp chuyển đến bên hai chuyển đến một tiếng mênh mông thanh âm trong lòng có chút cười khổ không nghĩ tới xuyên qua đã chậm nguyên vốn chuẩn bị xuyên qua đến hồng hoang sơ khai bây giờ lại là xuyên qua đến vu yêu đại chiến thời kỳ bất quá mặc dù như thế tề thiên cũng là không có chút nào thương tâm bởi vì xuyên qua đến hồng hoang chỉ là vì cướp đoạt điểm tích lũy xuyên qua khi nào đều là giống nhau tề thiên trong lòng có chút suy nghĩ quyết định mình hồng hoang chạm thứ nhất chính là bên trong có linh bảo tri mẫu danh s ư n g bất chu sơn chưa xong còn tiếp chương 322 vũ tộc hiện thân hậu nghệ khoa phụ chương 322 vũ tộc hiện thân hậu nghệ khoa phụ Đi tề thiên bàn tay huy động đem bá khí từ vô lượng thế giới bên trong triệu hoán mà ra thân ảnh khẽ động chỉ huy bá khí hướng về bốn phía bay đi tâm thần khẽ động thân thức phát tán ra hướng về chung quanh thăm dò mà đi tìm kiếm có sinh linh địa phương hỏi thăm bất chu sơn ở nơi nào đủ t r ờ i mặc dù có thể cảm nhận được bất chu sơn nồng đậm huy áp nhưng lại không cách nào thăm dò tại chỗ nào bây giờ tu vi của mình vẹn vẹn chuẩn thánh sơ kỳ không giống thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo thần thức trong nháy mắt thăm dò thiên địa t ế thiên lục soát chung quanh trăm vạn trượng vậy mà không có phát hiện một vị yêu tộc lúc này chính là vu yêu hai tộc đại chiến sao lại có nhỏ yếu tu sĩ ở bên ngoài loạn đi dạo chẳng lẽ lộ ra mệnh giải không thành tề thiên nhưng lại không biết mình tại chung quanh trăm văn trượng lục x o á t tu sĩ thân ảnh khí thế trên người không che giấu chút nào yêu khí trùng thiên cũng là bị vu tộc cảm ứng được tại cách tề thiên khoảng cách nơi xa xôi một đám vu tộc chính áp giải một đám yêu tộc hướng về lánh địa của mình nên đón vu tộc dẫn đầu một tên khôi ngô hán tử người đeo cự cung cùng chín cái xạ nhật tiễn đột nhiên trong tay linh bảo phát ra k h á c trói mắt ánh sáng nam tử khôi ngô lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên cùng chấn kinh c h i sắc trong tay linh bảo chính là t h a m dò yêu tộc linh bảo từ khi cường đại yêu tộc tất cả đều theo yêu tộc yêu đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tiến về thiên đ ỉ n h tìm yêu khi đã mấy ngàn năm không có phát ra như thế hảo quang trói mắt hậu nghệ sau khi hết khiếp sợ chính là kinh hỷ bởi vì tìm yêu khí càng sáng đại biểu cho yêu tu tu vi càng mạnh không khỏi nghĩ hạ lệnh bước nhanh hướng về bộ lạc tiến đến thông chi thời gian tổ vu chúc cửu âm hậu nghệ trong tay tìm yêu khí phát ra q u a n mang tự nhiên không g ạ t được bên cạnh vu tộc cùng bị cầm tù yêu tộc yêu tộc thì là trong lòng hiện ra thê lương cảm giác lại một tên yêu tộc sẽ như cùng mình l u ô n vị yêu tộc khẩu phần lương thực vu tộc trong lòng hiện ra kinh hỷ không nghĩ tới mình muốn đuổi sẽ bộ lạc thời điểm vậy mà lại có con m g ồ i đưa tới cửa hậu nghệ do dự cái gì bằng vào ngươi ta còn sợ bắt không được một tên yêu tộc thân vị muốn tốt cho hậu nghệ bạn khoa phụ tự nhiên nhìn ra hậu nghệ do dự cùng dự định trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói ra tính toán của mình đúng vậy à. hậu nghệ đại vu chỉ là một tên yêu tu b a n g vào ngài cùng khoa phụ đại vu còn biết bắt không được t r u n g quanh vu tộc tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lập công trong miệng cũng là phát ra tiếng gạo cái này hậu nghệ nghe được chúng vu tộc trong lòng có chút do dự nhưng lại lo lắng yêu tộc người đến qua cường đại ai nha hậu nghệ ngươi sẽ không coi là tới là đế tuấn cùng thái nhất cái kia hai dẹp chim đi khoa phụ cánh tay khẽ động trực tiếp đem hậu nghệ kéo đến trước người trong miệng khinh thường nói đi hậu nghệ suy nghĩ một lát liền theo khoa phụ hướng về tìm yêu khí chỉ thị phương hướng bay đi yêu tộc ngoại trừ thái nhất cùng đế tuấn còn không có yêu tộc có thể lưu lại hai tên đại la kim tiên vây phấn hậu nghệ vì sao khẳng định người đến không phải đế tuấn hoặc là thái nhất bởi vì vu tộc nghiêm mật giám thị thiên đình thám tử không phải bài trí nếu là đế tuấn cùng quá vừa ra khỏi cửa Vũ tộc tất sẽ đạt t được sẽ hậu ô n g chi. Ha ha ha. h nghệ ngươi vậy mà kém cũng h thái ớt kim tiên nho nhỏ thiên khoa phụ cùng hậu nghệ thần thức, đã có thể liếc nhìn đến phía trước tình huống, khoa phụ trong miệng phát ra một tiếng chào cười ngữ. Hừ. Hậu nghệ ú t một ớt tiên tu tiếp tề trí, trước trong một tiếng bị vị kim miệng đầu đã đến yêu lùi. liếc cười Càng ngày càng cận cùng ngữ. dọa ra có c là cảm ứng được phía trước tình huống nghe được khoa phụ chế dễ ớ c trong miệng lạnh hừ một tiếng tốc độ trong nháy mắt tăng tốc nhưng trong lòng thì đem phía trước y ê u tu ghi hận bên trên nho nhỏ ưu tu vậy mà hại mình mất mặt về phần tề thiên bọn hắn lại là không cảm ứng được trong cơ thể ba ngàn pháp tắc có thể nói đã đem tề thiên khí tức cách ly ra ngoài thần thức trừ phi trực tiếp khóa chặt không phải căn bản không cảm ứng được ha ha ha phía trước yêu tu nhà ngươi khoa phụ gia ra, ra đến cũng mau tới nhận lấy cái chết khoa phụ sau khi thấy nghệ kinh ngạc dáng vẻ trong miệng chế dễ không khỏi càng thêm lớn âm thanh khi thấy hậu nghệ giết người ánh mắt lúc vội vàng chuyển hóa lời nói tề thiên lục soát thật lâu rốt cục cảm ứng được tu sĩ thân ảnh trong lòng hơi có chút cao hứng có thể trong nháy mắt nơi xa truyền đến một câu đem t ề thiên hảo tâm tình triệt để phá hư trên mặt biến băng lánh một mảnh hai mắt tràn ngập sắc ý hậu nghệ cùng khoa phụ cảm thấy t ề thiên trước mặt thời điểm biến sắc không nghĩ tới mình cảm ứng được thái ớt kim tiên yêu tu cũng chỉ là người trước mắt t ò a kỵ hậu nghệ đại vu khoa phụ đại vu hậu phương lần nữa truyền đến tiếng k ê ờ nguyên lai hậu nghệ cùng khoa phụ nhanh chóng phi hành tới vậy mà công chúng vu tộc rơi ở phía sau hậu nghệ đại vu yêu tu chính là hắn sao không bằng chúng ta đem hắn bắt trở về rút gân lột ra nấu lấy ăn nấu lấy ăn có cái gì tốt không bằng xuyến lấy ăn s a o lấy ăn được tất cả mọi người chớ quấy dày nghe ta trưng lấy ăn sau đó chạy tới vu tộc hoàn toàn không thấy được hậu nghệ cùng khoa phụ hai vị đại vu vẻ mặt ngưng trọng đối tể thiên chỉ điểm lấy thương lượng như thế nào đem tể thiên làm bữa ăn bị chúng vô tộc phong ấn yêu lực hóa thành nguyên hình chúng yêu tu hai mắt lộ ra bi thương nồng đậm phảng phất đã cảm nhận được vận mệnh của mình trong lòng vô cùng thê lương hừ tề thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới mình không có thương tổn hổ c h i tâm hổ lại có giết ta c h i tâm như thế đừng trách bản đế vô tình mênh mông khí thế khổng lồ trực tiếp phát ra hướng về hậu nghệ cùng khoa phụ sau lưng vô tộc c h ấ n áp tới、Phúc. hậu nghệ cùng khoa phụ còn chưa kịp phản ứng cường hãn huy áp liền trực tiếp đem sau người v u tộc chấn áp ngạnh s i n h s i n h chấn áp thành huyết vụ hôn trướng giết hậu nghệ cùng khoa phụ trông thấy sau lưng v u tộc t h ả g trạng hai mắt trực tiếp biến màu đỏ tươi thân ảnh tăng vọt trực tiếp hóa thành v u tộc chân thân hướng về tề thiên đánh tới khống chế pháp tắc càng là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế c u ố n chặt lấy tề thiên đoạn tề thiên khỏe miệng khinh thường cười một tiếng sau đó hai mắt đột nhiên khẽ động trực tiếp đem quấn quanh ở trên người pháp tắc chi lực kéo đức pháp tác chi lực tại thể thiên tác tại tề đớt. lực lực cường cùng đại dưới, lượng lộ ra đến ra vô cùng yêu bấy a bang! bang. Như thép tiếng va đập, vang gian, n Như tiếng vọng không gian, bị tù buồn ngủ g bị b thép sắt tù đập, yêu đa số vì thái ớt kim tiên cương giả biết rõ hậu nghệ cùng khoa phụ làm đại vu cường đại bởi vì chúng yêu đa số bị hậu nghệ cùng khoa phụ bắt thế nhưng là nhìn thấy đập vào mắt tình cảnh làm thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đứng thẳng giữa hư không yêu tu thân ảnh căn bản chưa từng động đậy ngạnh sinh sinh nhận hậu nghệ cùng khoa phụ hai tên đại la kim tiên hai đạo cường đại công kích hậu nghệ một tiên bắn về phía tề thiên nơi tim khoa phụ thì là cầm trong tay thủ trượng hướng về tề thiên đầu lâu h oanh kích mà đến nhưng tề thiên lại là lông tóc không tổn hao gì xạ nhật tiên không ngừng chuyển động nhưng lại không cách nào tiến vào tề thiên bên trong về phần khoa phụ đánh vào tề thiên trên người thủ trượng ngay cả một k i a ấn ki đều không thể lưu lại muốn chết tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia nhẹ răng cười lúc đầu nghe được bảy vu gọi hàng n g h ĩ đến bọn hắn tại l ư ợ n g kiếp b ê n t r o n dụng, g tác k h ô n g có ý định đánh giết h ậ u nghệ cùng h k o a Phụ, t h không nghĩ ậ t tay đến dám ra v ớ i m ì n hiện trong m g p h á t ra h l ạ n h một một tiếng, c á n h tay đột nhiên h ư ớ n g về p h í a t r ư ớ với tới, c c hai ư xong còn t ế p mươi ế t h a i hiện vu vu tổ thân. Trường 323, đánh giết hai vu tổ vu hiện thân l ù i khoa phụ nhìn thấy t ề thiên đưa qua tới cánh tay hai mắt kịch liệt co vào thân ảnh nhanh chóng l ù i về phía sau nhưng bàn tay vậy mà phảng phất giống một chỗ vô hình không gian mặc dù khoa phụ cực lực tranh né nhưng lại có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác không hậu nghệ mau trốn khoa phụ lúc này r ố t c u ộ c biết mình đã trúng thiết bản mà lại là s á t không thể lại sát mình căn bản là không có cách chống cự trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú hai mắt nhìn về phía hậu nghệ hy vọng hậu nghệ nhanh chóng chạy trốn trong miệng gầm rú lộ ra càng ngày càng k h ă n r i ọ n g lại là trực tiếp bị tề thiên bàn tay bắt giữ cổ Thủ trượng không ngừng huy động, nhưng lại không ngừng động, lại cựu á giác. cánh c cười địch sức, cùng có h thương hảo. thiên khỏe miệng cười lạnh, đối với địch nhân, mình từ không lưu tình, cánh tay đột nhiên dùng sức. khoa phụ hai mắt lấp lóe lưu luyến khó có thể nào nó Giang miệng dùng luyến tin, một Tế từ tay đột mắt lưu lưu đối với lấp lẻ lâu l đầu vô c rủ x ố n Không. g Cựu tinh quán nhật hậu nghệ làm khoa phụ h ả o hữu hậu thế càng bởi vì khoa phụ bỏ mình bán giết yêu tộc chín vị thái tử há sẽ rời đi cánh tay cơ bắp bành trướng đột nhiên dùng s ứ c chín cái xạ nhật tiễn xuất hiện tại c ù n g tiễn bên trên trực tiếp phát ra bản thân cường đại nhất một kích. Frank tề thiên cười lạnh cũng dám giết mình mình liền không chút lưu t ì n h bàn tay khẽ động trực tiếp đem phóng tới tiên đánh bay cánh tay đột nhiên huy động cường đại công kích từ bàn tay thoát ly mà ra hướng về hậu nghệ vô tới Frank hậu nghệ căn bản là không có cách tranh né hai mắt l ó e ra tuyệt vọng trực tiếp bị tề thiên một t r ư ờ n g vô thành thịt nát bản đế không muốn vọng tạo giết chóc làm sao làm sao tề thiên bất đắc dĩ thở dài giống khoa phủ cùng hậu nghệ đại la kim tiên cảnh giới nếu không phải vô cơ t r e o cho mình mình căn bản sẽ không xuất thủ bàn tay hướng về khoa phụ cùng hậu nghệ bỏ mình địa phương vẫy tay một cái vài kiện linh bảo hướng về tề thiên bàn tay bay lên tề thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền thu vào vô lượng thế giới đối với tiên thiên trí bảo phía dưới linh bảo đủ trời đã không có chút nào hứng thú hy vọng vạn cổ quân sẽ đối với xạ nhật cung có hứng thú dù sao cũng là lưu truyền vạn thế truyền ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía nơi xa bị cầm tù bầy yêu tề thiên bàn tay khẽ động một đạo kình khí t ử trong lòng bàn tay phát ra trực tiếp đem bầy yêu trên người phong ấn đánh vỡ sau đó tâm thần hướng về một tên yêu tộc thăm dò mà đi trong n g a y mắt tề thiên liền thu hồi tâm thần tề thiên tâm thần vô cùng c ứ n g hãn phía dưới tu sĩ dù cho là thái ớt kim tiên c ư ờ n g giả cũng không có cảm nhận được chút nào dị thường n thiên tại tu sĩ chỉ nhớ, đã thăm đến bất Chu sơn phương g Đi! đã tại Tề tu thăm bất tru chỉ h sĩ ớ dò ư hướng về bất chu sơn bay đi tiền bối c h ầ m đã một tiếng hò hét tử cứu lại một tên yêu tộc trong miệng phát ra tràn ngập vội vàng cảm giác thân ảnh càng là hướng về tề thiên đuổi theo chuyện gì tề thiên dừng lại thân ảnh hai mắt hướng về yêu tộc dò xét mà đi trong miệng thản nhiên nói câu tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ đuổi tới yêu tu trong miệng vội vàng đạo hai chân quỳ dạp xuống tề thiên trước mặt bản đế không thu đệ tử tề thiên hai mắt dần hiện ra hỗn độn thần lôi t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về y ê u tu liếc nhìn mà đi phát hiện trước mắt y ê u tu lại cũng là một con dị thú vì chín đầu rùa coi như hay vẫn là thượng cổ ngạc huyết mạch của rồng kéo dài bất quá huyết mạch đã thưa thớt không còn vì hung thú chỉ sợ y ê u tu đuổi theo cũng là cảm nhận được tề thiên g i ớ i hông ba khí phát ra thuần khiết thượng cổ ngạc long huyết mạch bất quá tề thiên tiến về hồng hoang lại là vì thu thập điểm tích lũy nhanh chóng tăng thực lực lên căn bản không định thu đệ tử cũng vô ý thu đệ tử tề thiên xong liền chuẩn bị rời đi tiến về bất chu sơn đã cảm giác được đại lượng điểm tích lũy thực lực nhanh chóng tăng trưởng c h ẳ n g cảnh văn bối nguyện ý ở tiền bối tọa hạ khi một tên đồng tử yêu tu quỳ dạp xuống không trung lần nữa mở miệng nói hai mắt tràn ngập khát vọng trong hồng hoang tu sĩ không phải đầu nhập vào thế lực lớn liền là tại bái tại cường đại tu sĩ môn u hạ hoặc vì đệ tử hoặc vì đồng tử trong hồng hoang không có pháp luật có thể nói hết thể tất cả đều là mạnh được yêu thua ta mạnh ta ngày xưa là lý giết chóc mỗi ngày đều ở t r ê n diễn cướp phúc cực cười cùng cả cũng Ngươi thượng ngưu pháp đoạt động thiên phúc địa, đem đến đi đế, đồng đi. đầu đều đồng bảo, bảo, theo trong sao so hạn. nhạt thiên luật trình Tốt. một tên hộ thú đồng tử Tê Thiên cười nhạt một tiếng, miệng nói, trong đầu nghĩ là, thái thượng cùng thông thiên tất cả đều khiên đồng tử, mình làm sao cũng không thể hộ linh rừng diễn liền bản miệng nói, nghĩ khiên mình không làm là, làm vâng ớ i bọn hàn kém. v đại đế yêu tu thần sắc mừng rỡ kêu lên trong lòng tràn ngập hưng phấn từ trong nháy mắt diệt sát hậu nghệ cùng khoa phụ đó có thể thấy được trước mắt thần bí tu sĩ chắc chắn là giữa thiên địa c ư ờ n giả g còn lại yêu tu tất cả đều là hâm mộ nhìn xem tề thiên cùng yêu tu bóng lưng tràn ngập vô tận quang huy tinh quang đại đạo biết huyền phong vận mệnh sắp sửa tề thiên chậm dài hướng về bất chu sơn tiến đến nhưng lại không biết sau lưng vô tộc bộ lạc mấy tên cường giả hướng về nơi đây chạy đến thời gian v ề nghịch chạy tới cường giả chính là vô tộc bộ lạc bên trong sau khi thấy nghệ cùng khoa phụ sinh mệnh tri hỏa dập tắt thời gian tổ vu trúc cửu âm cùng bộ lạc mấy tên đại vu đuổi tới hậu nghệ cùng khoa phụ lưu hạ tối hậu khí tức địa phương trúc cửu âm sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hai mắt tràn ngập hừng hực gầm thét không nghĩ tới bây giờ vu tộc xưng bá lại có tu sĩ giảm đánh giết vu tộc đại vu trực tiếp phát động thời gian thần thông không gian chung quanh đều là phát sinh biến hóa một đoạn hình tượng sinh ra một tên thấy không rõ khuôn mặt nam tử xuất hiện thân cưới một đầu rụa hình dị thú một tay đem khoa phụ đánh giết một trưởng đem hậu nghệ đập thành thịt nát động t á c nước chảy mây trôi sát phạt quả đoán vain t r ú c cửu âm tức giận hai mắt lộ ra nồng đậm s á c ý một quyền đem không gian vỡ vụn tất cả hình ảnh biến mất truy t r ú c cửu âm khỏe miệng dữ tợn thần s ắ c tràn ngập s á c ý trong miệng lạnh lùng nói thân ảnh di chuyển nhanh chóng hướng về tề thiên rời đi phương hướng đuổi theo hả chậm chạp phi hành bên trong tề thiên nhốn mày thao túng ba khí thân ảnh chậm rãi dừng lại đã cảm nhận được sau lưng chuyển đến lăng lệ s ắ c ý Giết. t r ú c cửu âm nhanh chóng phi hành cảm nhận được trong thần thức xuất hiện tu sĩ thần s ắ c lập tức biến đến vô cùng dữ tợn tốc độ đột nhiên tăng tốc trông thấy tề thiên thân ảnh trong tay thời gian chi luân trong nháy mắt xuất hiện hướng về tề thiên đánh tới g i ế tề t thiên hai mắt lạnh lẽo lúc này mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì là luật d ừ n g mạnh được yêu thua bất quá đã người khác đã ra tay với mình tề thiên cũng không do dự nữa kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện duy ngã độc tôn một côn quét ngang mà ra c ư ờ n g đại kinh khí phá thể mà ra thuận kinh thiên một côn tảng r a hừng hực đại nhật kim diễm phô thiên những cái địa hướng về trúc cựu âm cùng sau l ư n g chúng v u tộc bao phủ tới lại là ba chân tạc chim trúc cựu âm nhìn thấy tề thiên công kích hừng hực đại nhật kim diễm hơi biến sắc mặt trong lòng tràn ngập sát ý vô tận mặc dù tề thiên gương mặt thập phần lạ lẫm nhưng trúc cựu âm thông qua nó phát ra hừng hực đại nhật kim diễm đã xác định tề thiên chân thân chính là thái dương tinh thượng tam túc kim ô hoài nghi t ề thiên chính là yêu tộc cẩn tàng lực lượng sắc ý trong lòng càng thêm cường hành trong tay thời gian chi luân chuyển động c h u ẩ n thánh trung kỳ khí thế cường đại bạo phát đi ra chưa xong còn tiếp cảm tạ vip hỏa huyết đồng nguyệt phiếu cảm tạ hỏi mọi sách cùng sinh phấn đấu chống chết gzf người ngụy trang đồng thư hữu khen thưởng cảm tạ không có chim chim chớ nhàn 19 bình phương khen thưởng chương 324, đánh giết tổ vu đến bất chu sơn chương 324, r ă m hai mươi bốn đánh g i ế t tổ vu đến bất chu sơn thời gian rút lui trúc cửu âm trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng khống chế thời gian pháp tắc điên cuồng tràn vào thời gian chi luân bên trong thể hiện ra thời gian nghịch thiên thần thông không gian bốn phía lập tức phát ra huyền diệu khí tức h ư n g hực đại nhật kim diễm chậm rãi biến mất liền ngay cả thiêu đốt không gian đều khôi phục lại bình tĩnh hết thể đều phảng phất không có phát sinh thời gian là vương không gian vi tôn không hổ là thiên đạo bên dưới nghịch thiên pháp tắc tề thiên mặt không đổi sắc trong miệng thản nhiên nói từ trúc cửu âm triển lộ vẻ thực lực cùng vu tộc chân thân đã xác định chính là thời gian tổ vu xin bảo bối quay người bất quá tề thiên cũng không có cái gì lo lắng nếu nói nghịch thiên mình mới là nghịch thiên nhất thân phụ ba ngàn p h á p tắc một khi phát huy toàn lực thực lực có thể so với thiên đạo trong tay vạn bảo hồ lô lập tức xuất hiện trong tay một đạo bạch quang từ vạn bảo trong hồ lô bay ra hướng về trúc cửu âm bay lên bạch quang không duyên cơ không có gì lạ nhưng lại cho trúc cửu âm một loại cảm giác cường đại thời gian rút lui t r ú c cựu âm vội vàng lần nữa xử suất thời gian thần thông bất quá khiến cho thất vọng là bạch quang lại như là đại nhật kim diễm xa cách mình nhưng tùy theo xa cách mình còn có thời gian c h i luân mà đi trong đó liên hệ rõ ràng biến mất giết t r ú c cựu âm sắc mặt đại biến nhưng trong lòng lại không có cái gì e ngại dù sao vu tộc tranh bá hồng hoang dựa vào chính là vu tộc chân thân cùng khống chế p h á p tác mà không phải linh bảo trong miệng quát lên một tiếng lớn trực tiếp hóa thành vu tộc chân thân hướng về tề thiên đánh tới thời gian pháp tắc không ngừng ba động quấn quanh ở trên thân thời gian rút lui thần thông không ngừng s ử x u ấ t chậm lại tề thiên công kích duy ta độc tôn tề thiên trong cơ thể ba ngàn pháp tắc hơi động một chút một c ỗ minh mông lực lượng từ vô lượng thế giới tuân ra trong nháy mắt bảy kín toàn thân vẹn vẹn chỉ là một cỗ liền đã có chuẩn thánh viên mãn thực lực lại là quyết định tốc chiến tốc thắng bởi vì chuẩn thánh cảnh giới chiến đấu tất sẽ kinh động toàn bộ h n g hoang đến lúc đó mười hai tổ vu chạy đến chắc chắn lãng phí nhiều thời gian hơn tề thiên chỉ vì điểm tích lũy mà tới một côn quét ngang mà ra vô cùng lực lượng tản g ra tràn ngập cường hoành lực công kích trúc cửu âm thời gian thần thông trực tiếp tại lực lượng cường đại hạ phá diệt quét ngang tại tổ vu c h i thân bên trên tổ vu không hổ là chiến đấu chủng tộc vu tộc người mạnh nhất nhận tề thiên cường đại một kích thân ảnh vẹn vẹn chỉ là ném bay ra ngoài tề thiên cũng sẽ không cho trúc cửu âm thời gian nghỉ ngơi thân ảnh gấp theo sát trúc cửu âm di động kinh thiên một côn từ trên xuống dưới vung vẩy mà đi một khi bị đập chúng t r ú c k i ự u âm đầu lâu chắc chắn nở h ò a vu tộc không giống với tu sĩ chỉ có nhục thân cũng không có nguyên thần một khi nhục thân bỏ mình chính là triệt để bỏ mình giang giác thiên đạo cho vu tộc cường đại bản năng chiến đấu cùng còn sót lại bản cổ nhục thân thần thông lại tước đoạt vu tộc nguyên thần luyện hóa linh bảo chỉ có thể dùng huyết tế đồng thời cả đời chỉ có thể có một kiện đối mặt tề thiên cường hãn công kích t r ú c k i ự u âm chỉ có thể đem hai tay giơ lên cao cao ngăn cản kinh thiên một côn t r ú c cựu âm nhục thân cường hoành vô cùng bất quá ha có thể mạnh hơn tiên thiên trí bảo thánh nhân đối mặt tiên thiên trí bảo vẫn như cũ sẽ thụ thường huống chi t r ú c cựu âm chỉ là chuẩn thánh trung kỳ hai tay trực tiếp bị vỡ nát thân ảnh lần nữa hướng về hậu phương ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra sắc mặt biến đến tái nhợt đã khẳng định trước mắt tu sĩ thực lực viễn siêu mình vê anh sau l ư n g phi hành tu sĩ nhìn thấy t r ú c cựu âm hướng về mình ném bay tới vội vàng hai tay mở ra mong đợi lui ngăn cản được ổn định trúc cửu âm vê anh sau lương đại la kim tiên vu tộc vừa mới tiếp được trúc cửu âm thân thể sắc mặt đại biến một c ố mênh mông lực lượng trực tiếp hướng về nhục thân oanh kích mà đi trong miệng máu tươi cuồng thổ nhục thân trực tiếp chia năm xẻ bảy ầm ầm tề thiên sắc mặt n h e răng cười hai mắt đột nhiên dùng sức trong cơ thể ba ngàn pháp tắc bên trong lực chi pháp tắc phun trào lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo tăng kinh thiên một côn lần nữa vung đánh mà ra không gian đều trực tiếp vỡ vụn kinh thiên một côn sen lẫn vô cùng cuồng bạo công kích hướng về chật vật không chịu nổi t r ú c cửu âm oanh kích mà đi vê anh c u ồ n g bạo tiếng va chạm vang lên lên tề thiên thực lực tại lực chi pháp tắc tăng phúc dưới đã siêu v i ệ t c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn sen vào thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh viên mãn ở giữa t r ú c cửu âm căn bản không đủ để ngăn chặn đầu lâu trực tiếp vỡ nát nhục thân vỡ vụn hướng về mặt đất ngã xuống khỏi đi phảng phất chết không động đậy được nữa nghĩ không ra đường đường tổ vu vậy mà lại già chết trong ề thiên nhìn hoanh đi xem bị kích a hồ t khỏe m i ệ cười l ạ n hầm lạnh lung làm liệt lâu mạnh nói, hậu thế vừa mới thành tiểu tổ hình thiên, đều có thể làm đến hình thiên kiên húng chi trở thành chuẩn thánh cường giả thật lâu chút âm. Và anh, hậu thế thể thích, cách chi thật chút h tiểu vua đều giả có mới tại, tổ trí trở vừa vũ âm. cũ cựu trong hầm bên trong thi thể nghe được tề thiên nụ cười d ễ c ậ n cũng chịu không nổi nữa thân ảnh khẽ động thân thể sen lẫn cường bạo công kích về phía lấy tề thiên đánh tới hiển nhiên s ử suất toàn lực khi tức càng là vô cùng điên cuồng chết tề thiên khỏe miệng cười lạnh một cỗ sen lẫn hủy diệt pháp tắc công kích hướng về trúc cửu âm oanh kích mà đi phanh tề thiên cường đại căn bản không phải trúc cửu âm có thể chống lại thân thể lần nữa ném bay ra ngoài bất quá lại đã không có sinh cơ chút nào trong cơ thể sinh cơ đã bị hủy diệt p h á p t ắ c toàn bộ phá hư c ử u đệ c ử u ca tàn mát tại hồng hoang đại địa còn lại mười một vị tổ vu chỉ cảm thấy ngực tê dần một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra thân bên trên tán phát ra sát ý điên cuồng thân ảnh phóng lên tận trời tề thiên đánh giết trúc cửu âm về sau trực tiếp đem trúc cửu âm thi thể thu thập tiến vô lượng thế giới phong ấn theo sau tiếp tục hướng về bất chu sơn bay đi còn không biết chúng tổ vu đã biết trúc cửu âm bỏ mình đi tiến về bất chu sơn tề thiên quyết định bất chu sơn phương hướng liền thôi động bá khí nhanh chóng bay đi tốc độ nhanh vô cùng lướt qua vô số núi cao trong lúc đó gặp phải vô số tu sĩ tất cả đều là bất mãn tề thiên từ bọn h ắ n động phủ bầu trời bay qua bay lên không trung hướng về tề thiên lý luận tề thiên cũng không phải không nói lý yêu đối với tiến lên lý luận tu sĩ một trưởng vỗ bay cũng không có hạ sát thủ về phần xếp hợp lý trời lộ ra sát ý tu sĩ trực tiếp bị tề thiên một trưởng đánh giết mỗi lần từng đánh chết về sau tề thiên liền sẽ đem đánh giết tu sĩ đậu phủ v ơ vét một lần cuối cùng thật sự là cảm thấy nhàm chán liền đem bạch khởi cùng lữ bố t ử vô lượng thế giới triệu hoán mà ra tại phía trước mở đường dù là trên đường đi một mực duy trì chuẩn thánh cảnh giới tốc độ phi hành vẫn như cũ hao phí ba ngày ba đêm mới đổi u tới bất chu sơn nhìn xem hùng vĩ tản ra vô tận uy áp bất chu sơn thể thiên lại là không có cái gì cảm xúc bởi vì không ngớt đạo cảnh giới hồng quân đều gặp đối mặt tu vi thấp bàn cổ hơn nữa còn vẹn vẹn cuộc sống lại sẽ có cái gì cảm xúc về phần hộ thú cùng bà khí đã bị cường đại thánh nhân uy áp ép ngã trên mặt đất không thể động đậy lữ bố cùng bạch khởi lại là nhẹ nhõm ngăn cản dù sao chỉ là tại chân núi vô lượng điểm tích lũy vần đạo đến rồi tề thiên bàn tay đong đưa trực tiếp đem núi bên trên tán phát xuống hừng hực uy áp ngăn cản được trong miệng lẩm bẩm nói chưa xong còn tiếp chương 325, x ố i đất ba trượng phục hy nữ hoa chương 325, x ố i đất ba trượng phục hy nữ hoa hộ thú mặc dù nghe không hiểu tề thiên nói cái gì nhưng khiếp sợ trong lòng làm thế nào cũng vô pháp che giấu chưa bao giờ từng thấy giữa thiên địa có gì tu sĩ đối mặt bất chu sơn uy áp có thể mặt không đổi s ắ c dễ như chở bàn tay đem uy áp ngăn cản chỉ sợ sẽ là yêu tộc yêu đế đế tuấn cùng thái thượng cũng vô pháp làm đến bất quá đã kiến thức đến tề thiên đánh giết tổ vu c h ấ n kinh tồn tại một lát liền biến mất lúc này dù là có người đối hộ thú nói tề thiên là thánh nhân hắn cũng sẽ tin vạn cổ quân tề thiên bàn tay k h ẽ động đem mười tám vạn vạn cổ quân từ vô lượng thế giới bên trong triệu hoán mà ra vô lượng thế giới lực lượng điên cuồng p h u n g trào đem bất chu sơn uy áp gắt gao ngăn cản được lục soát linh vật tề thiên ra lệnh một tiếng vạn cổ quân nhanh chóng bắt đầu hành động đơn giản liền là phá ba trượng trực tiếp hướng dưới mặt đất x ố i đất mấy trượng nếu không phải đủ có trời mới biết bất chu sơn biến mất sẽ tạo thành trời sợ sợ rằng sẽ trực tiếp đem bất chu sơn dọn đi Khanh hình thành mảnh nhưng mênh chu như vang bang. vạn vạn quân, người tràng dòng cùng mông sơn ngủ. âm rậm một màu mịt với, vẻ bạc bất rạp cổ cũ đầu trịt, lộ lũ, so toàn bộ bị quăng vào vô lượng thế giới trực tiếp bị luyện hóa thông qua ba n g h n phát tác hướng về tề thiên trong cơ thể tràn b ả o không ngừng thoải mái tề thiên nhục thân làm tề thiên nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường vô lượng thế giới đối với đủ ngày qua mà nói thì tương đương với một kiện máy gian lận luyện hóa thiên tài địa bảo nhanh chóng vô cùng vô lượng thế giới tấn cấp đại thiên thế giới về sau càng là nhanh chóng vô cùng chỉ cần một hơi thời gian liền có thể đem quăng vào đi thiên tài địa bảo luyện hóa tăng cường tề thiên nhục thân toàn bộ vạn cổ quân sau lưng mặt đất luôn luôn không hiểu thấu hạ xuống ba t r ư ợ n g có thể nói là một mảnh hỗn độn từng kiện linh bảo bị rút lên mặt đất biến thủng trăm ngàn lỗ ba năm sau tề thiên nhục thân cường độ đã đạt tới chuẩn thánh viên mãn bất quá đột phá thánh nhân cảnh giới cần có linh vật nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều tề thiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời sâu không thấy đỉnh bất chu sân lúc khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười trong lòng hơi có chút vui mừng may mắn có ngươi đạo huynh đây là có chuyện gì dưới chân núi bất chu sơn mấy vị đại la kim tiên tụ tập tại hết thảy tất cả đều là xuất quan phát hiện cảnh tượng trước mắt có thể là bị đạo hưu khắc tỉnh lại trông thấy trước mắt bất chu s ơ n lúc tất cả đều là không thể tin phong cảnh tú lệ linh bảo khắp nơi trên đất tiên thiên linh vật ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bất chu sơn khi nào vậy mà biến thành bây giờ bộ dáng từ trên nhìn xuống một mảnh trống không cái gì cũng không có Vâng, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên núi ngã xuống khỏi đến mang theo người không gì、so、sánh nổi gì theo so l ự chúng tu sĩ không có một tên tiến lên ngăn cản phục hy cùng nữ hoa hạ lạc mặc cho nó rơi rơi xuống mặt đất có thể thấy được phục hy cùng nữ hoa nhân duyên chẳng ra sao cả bất chu sơn linh khí dư giả linh bảo càng là đông đảo càng lên cao linh khí càng nồng đậm về phần bất chu sơn đỉnh ra nhưng không có tu sĩ đi lên qua bởi vì trên đó nồng đậm huyết áp dù cho là chuẩn thánh cường giả cũng không thể thừa nhận nữ hoa cùng phục hy chính là bá chiếm bất chu sơn vùng đất trung ương hưởng thụ lấy linh khí nồng nặc ẩn giấu ở sau l ư n g tự nhiên cũng là nồng đậm huyết tinh thiết huyết thủ đoạn chấn áp chúng đại năng bất quá trong hồng hoang mỗi ngày vì cướp đoạt linh vật sát phạt không ngừng chỉ là giết chóc há có thể c h ấ n trụ đám người vẫn như cũ người khiêu chiến không ngừng kẻ yếu liền trực tiếp bỏ mình tu vi như mạnh chút khả năng trốn qua một mạng cho nên đến đây bất chu sơn tu luyện tu sĩ hầu như đều bị phục hy cùng nữ hoa gây thương tích vừa rồi cái kia hai tên tu sĩ nói mình là cái gì đến tề thiên một trưởng đem trước tới q u a y r ố i tu sĩ đánh bay trong đầu lại là nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh trong miệng lẩm bẩm nói bất quá một lát liền khôi phục lại bình tĩnh trời đất bao la điểm tích l u y lớn nhất tề thiên nhưng lại không biết bị mình đánh bay tu sĩ chính là hậu thế phục hy cùng nữ hoa lúc này hai người tu vi chăm chú là đại la kim tiên viên mãn nhưng tại trong hồng hoang cũng coi như một cường giả có chịu cam tâm thụ như thế khuất nhục mà lại lúc này hồng quân đạo tổ chưa giang đạo cho nên trong hồng hoang ngoại trừ hỗn độn ma thần lưu lại sinh linh không tu sĩ khắc chứng đạo t r ư ở n thánh phục hy cùng nữ hoa cùng quần tu nguyên bản đều là đều cho rằng trong hồng hoang đại la kim tiên chính là đ ỉ n h tiêm về sau hồng quân đạo tổ tuân ra thánh nhân chính quả quần tu mới biết đại la chi thượng còn có tu vi nhưng phục hy cùng nữ hoa sẽ không tin tưởng tề thiên chính là thánh nhân chi cảnh bởi vì tề thiên căn bản không có hồng quân chấn áp hồng hoang khí thế cường đại mà lại chính mình thân thụ nó một trường vậy mà không có chút nào thương thế có thể thấy được hắn tuy mạnh nhưng vẫn là kiềng kỵ mình tề thiên nếu là biết phục hy cùng nữ hoa vậy mà đem mình lưu thủ xem như thực lực không đủ không biết có cảm tưởng gì dừng tay tề thiên chính nhanh chóng luyện hóa liên tục không ngừng chuyển vận mà đến linh vật phía dưới đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ tề thiên quay đầu nhìn lại hơn mười người đại la kim tiên nhanh chóng hướng về đỉnh núi v ọ t tới vị đạo huynh này còn xin dừng tay bất chu sơn linh vật là thuộc về hồng hoang quân tu còn xin đạo huynh dừng tay một tên tề thiên nhìn xem có chút nhìn quen mắt tu sĩ chính là mới vừa rồi bị tề thiên đập bay phục hy từ hơn mười người đại la kim tiên đi ra trong miệng bình thản nói ra bất chu sơn đã thuộc về mọi người vì sao không cho phép bản đế thu thập tề thiên mướn mày c ă m ghét nhất mọi thứ đều đem đại nghĩa sắp xếp ở phía trước tu sĩ đạo huynh ngươi không nên quá phận mọi thứ muốn lưu một đường phục hy bỗng nhiên bị tề thiên một n h ạ n chết trong lòng vô cùng tức giận hai mắt đã dần dần lộ ra sắc ơ h ừ bản đế hận nhất các ngươi rõ ràng là nghị chiếm lấy bất chu sơn linh bảo hết lần này tới lần khác còn nói đạo đại nghĩa như vậy tề thiên hai mắt cũng là dần dần biến băng lánh một mảnh hoàng giả bá đạo làm việc há để người k h á c khoa tay mùa chân đạo h u n h cuối cùng hỏi một lần trả lại là không l ù i phục hy thần sắc lạnh lẽo Biến vô cùng lạnh vô lẽo, tề r o n thiên lúc đầu nghe được phục hy không nguyện ý cùng phục hy động thủ tuyệt đối không nghĩ tới phục hy vậy mà như thế không phải tốt xấu trực tiếp l ạ n h giọng nói ra mình chính là thiên đạo cường giả đại đạo phía dưới thiên đạo chủ làm thịt hết t h ể tồn tại há lại cho khiêu khích giết mấy tên đại la kim tiên cường giả trực tiếp bị tề thiên chọc giận trong tay linh bảo phát ra ra hào quang sáng trói hướng về tề thiên đánh tới tề thiên mặt không đổi sắc thân ảnh bất động hai mắt có chút nhắm lại lộ ra thần sắc tự nhiên căn bản không đem chúng đại la kim tiên để vào mắt bất quá tề thiên biểu lộ tại chúng cường giả xem ra lại có vẻ ngốc trệ tưởng rằng nhìn thấy cường đại công kích trong lòng sợ hãi bất lực ngăn cản chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi sáu thiên đạo xuất thủ bản cổ ý chí chương ba trăm hai mươi sáu thiên đạo xuất thủ bản cổ ý chí vê anh một tiếng va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên phục hy nữ hoa cùng chúng cừng giả trực tiếp bị ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi đột nhiên phút ra không đến một hơi thời gian lại nhưng đã thụ thương chúng thần bái kiến đại đế phục hy chờ tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào tề thiên trước mặt vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng trị đại quân cùng mình cùng các loại cảnh giới đại la kim tiên cường giả liền có mười chín tên thái ớt kim tiên cường giả bảy n g h n dư tên kim tiên vậy mà đạt tới ba vạn chúng cường giả trong lòng vô cùng sợ hãi cường giả tuy nhiều nhưng lại còn chưa đủ lấy làm chúng cường giả mất đi lòng phản kháng chân chính làm chúng cường giả sợ hãi chính là tề thiên bên cạnh quỳ giạp xuống đất hai tên tu sĩ vừa mới liền là trong đó một tên tu sĩ một trưởng đem bọn hắn vũ bay ra ngoài mình căn bản bất lực phản kháng giết tề thiên không muốn lại nói cái gì đã dám hướng tự mình động thủ thì phải có chết g i á c ngộ trong miệng trực tiếp lạnh lùng nói chúng thần cần tuân pháp chỉ bạch khởi cùng lữ bố lạnh leo nói ngự khí tràn ngập cung kính sau đó hai mắt hướng về phục hy bọn người quét bắn đi bàn tay cao cao nâng lên trực tiếp hướng về phục hy bọn người vô tới ầm ầm ngay tại bạch khởi cùng lữ bố hai tên chuẩn thánh bàn tay sắp đập vào phục hy chờ đại la kim tiên tu sĩ trên người thời điểm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó một cố minh ngông uy áp từ thiên địa bên trong phát ra trực tiếp đem bạch khởi cùng lữ bố công kích đánh nát vê đút thiên đạo hồng hoang đại địa vô số tu sĩ bị bừng tỉnh hai mắt rung động nhìn hướng lên bầu trời tu vi cường đại tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói côn luân sơn bên trên đang tu luyện tam thanh hai mắt mở ra rung động nhìn về phía bất chu sơn trong lòng kinh hãi là ai vậy mà trêu đến thiên đạo xuất thủ l à m bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh tự nhiên rõ ràng dễ thiên đạo tồn tại cũng biết mình tiền thân bàn cổ chính là chết tại thiên đạo đánh lén hết sức rõ ràng thiên đạo cường đại trong hồng hoang tất cả đại la kim tiên c ư ờ n g giả tất cả đều là đem thần thức hướng về bất chu sơn thăm dò mà đi trong nháy mắt liền phát hiện t ề thiên đám người thân ảnh là hắn còn lại m ư ờ i một vị tổ vu trong miệng trực tiếp hét to lên tiếng thân bên trên tán phát ra cường đại sắc khí thu hồi thần thức nhanh chóng hướng về bất chu sơn bay đi trong lòng căn bản không có mảy may cân nhắc trong thần thức đã phát hiện đối phương chỉ có hai tên c h u ẩ n thánh cường giả căn bản là không có cách ngăn cản mình mười một tên c h u ẩ n thánh ầm ầm chúng tổ v ũ nhưng lại không biết thần trí của mình vừa mới rút lui bất chu sơn thượng liền phát sinh kịch liệt biến hóa một đạo có thể so với thiên đạo khí thế từ trên người t ề thiên phát ra thiên đạo ngươi là đang gây hấn với bản đ ế sao khí thế cường đại trực tiếp ở trên bầu trời cùng thiên đạo phát ra h uy áp mạnh mẽ phát sinh mãnh liệt va chạm tề thiên hai mắt nhắm lại thân ảnh đột nhiên đứng lên trong miệng lạnh lùng nói nói ra tự nhiên cũng là bị chúng nhiều cường giả thần thức nghe được lời nói tuy là bình thản nhưng chúng cường giả hai mắt lại là kịch liệt co vào tràn ngập rung động nhìn về phía tề thiên ánh mắt đã không có lúc đầu dễu cận cùng xem kỹ mà là biến đến vô cùng sợ hãi giữa thiên địa lại có cường đại như thế cường giả mình tại khí thế của nó dưới vậy mà như con kiến hôi vê anh bầu trời thiên đạo phảng phất phẫn nộ Quần cuộn đỉnh lôi tề ụ tập, thét, gào hướng v thiên ề t đánh điện đại trái xuống, hồng hoang đại lục cường thét cho gào giả làm tim lôi lục cả khỏe ị c liệt co vào. Cường vào. đại, mê ngông. Ha ha ha. Tề thiên khỏe miệng cười lạnh nếu là thiên đạo sử dụng nó hán pháp tắc đối phó mình mình chỉ sợ không đủ để ngăn chặn nhưng thiên đạo vậy mà sử dụng lôi chi pháp tắc đối phó mình trong thức hải của mình thế nhưng là tồn tại hỗn độn thần lôi trong hỗn độn hết thể lôi điện c h i nguyên thiên đạo phát ra lôi điện c h i lực hoàn toàn chính là cho mình đưa năng lượng vê anh chỉ bất quá còn vì chờ tề thiên động thủ cũng đã có cường đại công kích từ bất chu sơn dâng lên hướng lên trời đạo hung hăng công kích mà đi va chạm mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang lên bất chu sơn thượng khí thế cường đại đột nhiên tăng cường trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy bất chu sơn không còn là một chỗ sân phòng mà là một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân tản ra khí thế cường đại bàn cổ tề thiên trong miệng phát ra một tiếng kinh hô sau đó trong nháy mắt thanh tỉnh phát ra công kích tất nhiên là bản cổ lưu lại nguyên thần cảm nhận được thiên đạo phát ra công kích bản năng cảm nhận được kẻ thù sống còn khí tức phát ra phản kích thiên đạo cùng bản cổ công kích ở trên bầu trời r ằ n g co thật lâu cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia cuối cùng chậm dại biến mất bất quá lại là để tề thiên nhìn thấy một đầu nhanh chóng tăng trưởng thực lực đường tác thiên đạo t r i ể n hiện ra tới thực lực cũng không cường đại vẹn vẹn chỉ có vừa mới bước vào thiên đạo cảnh giới thực lực mới có thể cùng bản cổ khai thiên tích địa cuối c ù nhưng g cũng c là ứ chứng n đạo thiên đạo cảnh vẻn vẹn nguyên thần chứng đạo thiên đạo, lục thân còn g giới. đạo đạo đạo đạo, Bất t lục quá ơ lai cùng, ổn n đ ị hồng tu tăng vi, hoang thế giới trung quy là bàn cổ mở bàn cổ mặc dù bỏ mình nhưng bàn cổ ý chí lại là lưu lại đến ý chí một ngày không biến mất thiên đạo một ngày liền không cách nào khống chế hồng hoang cho nên thiên đạo mới vẹn vẹn thiên đạo nhất trọng thiên tri cảnh không cách nào nhanh chóng lớn mạnh chỉ có thể hủy đi bản cổ ý chí vật dẫn bất chu sơn hồng hoang chúng sinh tín ngưỡng chỉ sợ cộng công cùng chúc dung đánh nhau cuối cùng dận trang bất chu núi cũng là thiên đạo dẫn dắt diễn hóa không phải bằng vào cộng công vẹn vẹn c h u ẩ n thánh cảnh giới tu vi có thể nào đụng ngã thánh nhân cảnh giới viên mãn cuộc sống trong hồng hoang đông đảo quan chiến cường giả lại là trong lòng thất vọng vốn cho rằng là một trận lòng tranh hồ đấu không nghĩ tới qua loa kết thúc bất quá tề thiên vẫn là bị bọn hắn l i t vào không thể t r e o t r ọ c tồn tại tề thiên buộc phát ra kinh thiên khí thế một khắc tam giới quần tu tất cả đều chấn kinh tại khí thế cường đại dưới cảm giác mình như là sâu kiến、Phúc. bất chu sơn thượng phục hy chờ tu sĩ tất cả đều sửng sốt không nghĩ tới bất chu sơn vậy mà có thể buộc phát cường đại như thế công kích bọn hắn mặc dù sửng sốt nhưng bạch khởi cùng lữ bố lại hoàn mỹ vô khuyết chấp hành tề thiên phát chỉ, tay nâng kích rơi trong nháy mắt đem hơn mười người đại la kim tiên tu sĩ mặc vào lệnh thấu tim nguyên thần trực tiếp phá diệt Đi. tề thiên bình thản nhìn chết đi tương lai nhân hoàng phục hy cùng nhân tộc c h i mẫu nữ hoa liền thu hồi ánh mắt bởi vì không có phục hy nữ hoa có lẽ sẽ có phục kích cùng nữ thần trong lòng có chút suy tư mình bây giờ dựa vào vô lượng thế giới có thể phát huy ra thiên đạo một trọng thiên cảnh giới tương đương với cùng thiên đạo ngang hàng đợi mình thu thập khổng lồ linh vật làm vô lượng thế giới tăng cường thực lực tiến thêm một bước liền có thể trực tiếp thôn phệ thế giới tăng cường thực lực linh bảo thu thập há có luyện hóa thế giới tăng cường thực lực nhanh chóng tề thiên trong miệng bình thản nói ra thân ảnh hướng lên trời đ ỉ n h bay đi mình đã đi vào hồng hoàng đại lục há có thể bỏ lỡ tranh bá hồng hoàng mà lại trước kia tại tây du thế giới tề thiên vẫn cảm thấy vạn cổ quân cường giả đông đảo thế nhưng là trông thấy hồng hoàng thế giới mênh mông đại địa cùng vừa rồi dò xét mà đến đông đảo thần thức đại la kim tiên cường giả lại có mấy ngàn tên chưa xong còn tiếp chương 327, r ă giết lên thiên đ ỉ n h tổ vu rời đi chương ba t i ế t lên thiên đ ỉ n h tổ vu rời đi. Tề thiên chân chính cảm nhận được hồng hoang đại địa cường đại, cường giả như mây, đại la kim tiên khắp nơi trên đất đi, thái ất kim tiên không bằng chó. Nhanh chóng phi hành, bất quá mấy canh giờ, tề thiên trực tiếp chuyển qua cựu thiên cương phong, xa xa nhìn thấy xa cổ thiên đ ỉ n h So với hậu thế thiên đ ỉ n h càng thêm khổng lồ, sáng trói, tản ra chấn áp hồng hoang, duy ngã độc tôn khí thế, tề thiên tâm thần khẽ động, thần thức hướng lên trời đình quất tới. Trong lòng giật mình, mặc dù nhưng đã tưởng tượng hôn khắc đ ỉ n h c ư ờ n g đại thế nhưng là nhìn thấy lúc trong lòng vẫn như cũ lộ ra c h ấ n kinh tại tề thiên thần thức quét lớp d ư ớ i đại la kim tiên lại có gần ngàn tên mặc dù nhiều số vì đại la kim tiên sơ kỳ hơn ba trăm tên có đại la kim tiên trung kỳ tu vi đế tuấn cùng thái nhất càng là có chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới thần thánh vương nào vậy mà dò xét chấm tề thiên thần thức mặc dù c ư ờ n g đại do xét vô cùng ẩn ấp vẫn như trước bị đế tuấn cùng quá vừa phát hiện hai vị yêu đế cầm tiên thiên cực phẩm linh bảo cùng tiên thiên trí bảo cảm giác kinh người tự nhiên phát hiện tề thiên dò xét trong miệng phát ra quát to một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên đ ỉ n h thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở trên trời đ ỉ n h bên ngoài xa xa cùng tề thiên rằng co tề thiên thì là có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt yêu tộc yêu đế toàn thân bao trùm lấy kim sắc áo giáp tướng mạo tuấn mỹ nhưng không mất dương c ư ờ n g toàn thân tản ra chúa tể thương khung nguy nghiêm thái nhất đế tuấn tề thiên trong miệng thử kêu lên kỳ thật căn bản không cần thăm dò hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư trên cơ bản là yêu tộc đế vương tiêu chí là ngươi đế tuấn cùng thái nhất thấy rõ tể thiên tướng mạo trong miệng phát ra một tiếng kinh hô bất chu sơn phát sinh hết thảy làm vị yêu tộc đế vương có thể nào không chú ý kiến thức đến tể thiên cường đại vậy mà đến đây thiên đ ỉ n h hai vị yêu tộc vương liếc mắt nhìn nhau trong mắt đối phương đều là ngưng trọng trong tay linh bảo trực tiếp tản mát ra h à o quan g sáng chói đế tuấn càng là âm thầm đồng thời chúng yêu thánh dẫn động chu thiên tinh thần chi lực một khi khác thường trực tiếp dẫn động chu thiên tinh thần bố trí chu thiên tinh thần đại trợ bản đế gặp quá hai vị yêu đế thiên đình bản đế coi trọng hai vị nhưng có hứng thú làm gốc đế hiệu lực thề thiên trong miệng thản nhiên nói hai mắt đánh giá thiên đình kiến thiết khẽ gật đầu lộ ra hết sức hài lòng thiên đình làm hồng hoàng thế giới hai đại thực lực cường đại một trong tất nhiên thời khắc nhận hồng hoàng cường giả chú ý tề h thiên vừa thốt lên xong trực tiếp đem hồng hoàng chúng đại năng ánh mắt khiếp sợ ngốc trệ liền ngay cả tam thanh đều là khiếp sợ kém chút từ cửa hàng bên trên ngã xuống lớn mật n g ư ờ i là ý gì một mực cam nguyện làm đế tuấn tay chân thái nhất trước hết nhất chịu đựng không nổi trực tiếp phẫn nộ quát trong tay hỗn độn trùng ken ken rung động tản mát ra khí thế cường đại làm sao bản đế nói còn không rõ lộ ra sao các ngươi như nguyện n g vì bản đế hiệu lực thề thiên n mứng mày đột nhiên quay đầu toàn thân khí thế giống như mánh hổ trọn ăn nhào về phía thái nhất thân bên trên tán phát ra cường đại sát ý cùng sát khí đập đập đập thái nhất đột nhiên giật mình thân ảnh trực tiếp lui về phía sau ba bước đợi tỉnh táo lại thân s ắ c vô cùng nổi giận chu thiên tinh thần đại trận lên đế tuấn đang nghe tề thiên lời nói thời điểm sắc mặt trực tiếp trở nên n ô n g trầm trông thấy thái nhất lại bị đối phương khí thế dọa lùi mới biết mình hay vẫn là đánh giá thấp đối phương cường đại đánh giá cao thực lực của mình không chút do dự trực tiếp khởi động chu thiên tinh thần đại trợ chu thiên tinh thần đại trận sao tề thiên không có tranh né trực tiếp bị đẩy trời tinh quang bao phủ trong miệng lẩm bẩm nói nói đến đây là lần thứ hai bị chu thiên tinh thần đại trận bao phủ lần đầu tiên là bị yêu sư côn bằng bố trí không c h ọ n vẹn bản chu thiên tinh thần đại trận hai mắt nghiêm túc đại lượng lấy bốn phía trong lòng có chút nghĩ đến như có lần sau nhất định phải mang lên tô đát kỷ cùng ngao t ấ t lòng chu thiên tinh đấu đại trận bố thành vậy mà lại như thế xinh đẹp tướng tin các nàng sẽ thích tề thiên hai mắt chỗ sâu lại là ẩn d ấ u đi nồng đậm tỉnh táo bởi vì hắn biết mỹ lệ t ì n h quang phía sau ẩn tàng chính là lâm ly sắc cơ chu thiên tinh thần đại trận chính là khiên động trên bầu trời sao trời đối địch từ ba trăm sáu mươi lăm cái đại la kim tiên cảnh giới yêu thánh cộng thêm mười bốn nghìn tám trăm tên thái ớt kim tiên bố trí mà thành còn lại cảnh giới tu sĩ vô số tại trong hồng hoang phát huy uy lực mạnh nhất lúc có thể khiên động ngôi sao trên trời đối địch mỗi một kích đều tương đương với thánh nhân một kích đương nhiên lúc này bố trí chu thiên tinh đấu đại trận kém xa tít tắp hậu thế cường đại bởi vì đế tuấn còn không có nhận vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lúc thảm bại toàn lực thôi diễn công pháp cho nên lúc này chu thiên tinh đấu đại trận cũng không hoàn chỉnh xa còn lâu mới có được đạt tới ban đầu cường đại ranh tề thiên d ò xét thật lâu mặc cho trên bầu trời tinh thần chi lực ranh kích trên người mình lúc này khiên động tinh thần chi lực ngay cả thánh nhân cảnh giới công kích đều không có làm sao có thể làm bị thương tề thiên vang lên nổ thật to âm thanh vang tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh sau đó một q u y ề n rối ra mê ngông n lực lượng trực tiếp bộc phát không gì so sánh nổi cường đại mê ngông n chu thiên tinh thần đại trận trong nháy mắt vỡ tan mấy trăm đạo bóng người trực tiếp từ trong trận rơi xuống mà ra khỏe miệng tất cả đều treo máu dấu vết tề thiên một q u y ề n phía dưới mê ngông vô cùng càng đem bảy trận cường giả toàn bộ chấn thương keng keng keng đông hoàng thái nhất đột nhiên xuất hiện sau lưng tề thiên trong tay hôn đột chúng mãnh liệt lay động phát ra từng đạo cường đại s ó n g âm hướng về tề thiên tâm thần công kích mà đi vâng tề thiên sắc mặt cười lạnh như là nhìn thằng hề nhìn về phía thái nhất mình cũng không nguyên thần vậy mà lại có công kích mình nguyên thần ngu ngốc bàn tay k h ẽ động lại đấm một q u y ề n công kích mà ra ầm ầm đế tuấn thái nhất ba trăm sáu mươi lăm vị đại la kim tiên cùng không ngừng gia tăng cường giả yêu tộc không ngừng hướng về tề thiên phát ra cường đại lực công kích tề thiên ngay cả linh bảo cũng không vận dụng mặc hắn công kích cường đại quỷ dị vô cùng đấm ra một quyền trực tiếp phá đi công kích đại khai đại hợp vô cùng cường đại côn u bạo phóng khoáng toàn bộ thiên đình lập tức trở nên yêu ngửa ngựa lật vô số yêu tộc bị ném đi bị thương phàm là ngăn tại tề thiên trước người tu sĩ trực tiếp bị ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi không ngừng bất luận tu vi mạnh yếu đều là một kích đã bị thương trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy dù cho là đế tuấn cùng thái nhất tiếp nhận tề thiên một kích cũng không cách nào đứng dậy tề thiên như là một đài máy u ổ i đất hướng lên trời trong đ ỉ n h bộ phóng đi căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có thể ngăn cản ngắn ngủi một khắc bên trong toàn bộ thiên đình chỉ có một người đứng đấy bên kia là tề thiên kinh khủng thế gian lại có như thế cường giả h ồ n g hoang đại lục cường giả nhìn chính là trợn mắt hốc mồm từ không nghĩ tới lại có tu sĩ đơn thương độc mã đem thiên hạ đệ nhị thế lực đâm vào thật lâu trong miệng rung động nói ra đi theo tề thiên thân ảnh chạy đến thiên đình mười một vị tổ vu hết lựa giận s á t ý ngập trời cũng chỉ có thể bị băng lánh hiện thực trở nên lạnh buốt một mảnh cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho bị phát hiện ảm nhiên quay người rời đi không phải bọn hắn không muốn báo thù mà là địch nhân thực lực thật sự là quá cường đại vu tộc cùng yêu tộc đối lập rằng co không xong có thể nói là thực lực tương đương nhưng tại đánh giết chúc cửu âm tu sĩ trước mặt vậy mà yếu ớt giống như tờ giấy chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi tám bắt tổ vu bàn cổ thiên đạo mười một vị tổ vu mặc dù thối lui nhưng trong lòng vẫn có lấy to lớn tức giận đặc biệt là cộng công cùng trúc dung hai vị này thế nhưng là có can đảm tràng bất chu núi tồn tại coi trời bằng vung đại ca khó nói chúng ta cứ tính như vậy sao đúng vậy a đại ca cựu đệ chết không thể tính như vậy cộng công cùng trúc dung hướng về tổ vu đứng đầu đế giang trong miệng ồn ào truyền âm nói đế giang ngắm nhìn bốn phía còn lại tổ vu mặc dù không có truyền âm cũng không cam t mười một vị tổ vu truyền âm nhược tề trời thật là chuẩn thánh cường giả tự nhiên không cách nào nghe được nhưng tề thiên thần thức đã vượt qua chuẩn thánh viên mãn cường giả quá nhiều thiên đạo chưa ra hồng quân chưa g i ả n g đạo giữa thiên địa quần tu còn không cách nào hiểu rõ chuẩn thánh c h i thượng cảnh giới đ ố i thánh nhân cường đại cùng năng lực không cách nào biết được thân thức truyền âm trực tiếp bị tề thiên thăm dò đến đối với tề thiên đến bất kỳ cái gì nguy hiểm đều có thể uy hiếp được mình nhất định phải bóp chết tại mở đầu ung dung truyền đến vừa mới nói xong một đạo cường đại mãnh liệt ba động từ trên không chuyển đến một cái mênh g ô n g cự trưởng từ phía trên đỉnh hướng về chúng tổ vu bao phủ mà đến tổ vu chân thân mười một vị tổ vu sắc mặt đại biến biết mình dự định bại lộ càng từ cự trưởng bên trong cảm nhận được mình không cách nào chống cự cự lực trong miệng phát ra một tiếng giống to sau đó thân ảnh khẽ động trực tiếp hóa thành vạn trượng tổ vu chân thân thế nhưng là so với trên bầu trời cự trưởng như cũ lộ ra mịt mù vô cùng phá mười một vị tổ vu trong miệng phát ra từng tiếng tiếng hét phẫn nộ toàn thân pháp tắc chi lực bao phủ tản ra không gì so sánh nổi cường đại lực công kích hướng về nằm ngang mà đến cự trưởng công kích mà đi vê n h trên bầu trời vân hải bước lên va chạm mạnh mẽ lực không ngừng vang lên như như sấm rền vang lên rung động thiên địa cường đại hào quang rực rỡ vô cùng vân hải trực tiếp bị chia cắt sợ hãi như vậy tam giới chúng cường giả ngửa đầu nhìn lên trời không trung rung động khó mà nói nên lời trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cường đại mê ngông h n vô địch tam thanh triệt để từ cửa hàng thượng ngã xuống ầm ầm mười một vị tổ vu vô số cường đại công kích đập nện tại mê ngông h n cự trưởng bên trên lại không có để lại chút nào vết tích cự trưởng nằm ngang hướng về mười một vị tổ vu nằm dưới không gian di động đế giang k h ỏ e môi n i ế t lên máu tươi vừa rồi công kích lực phản chấn đã khiến cho thủ thương nhìn xem nắm hạ thủ trưởng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ không gian thần thông trực tiếp phát động mang theo người chúng tổ vu biến mất ở trên bầu trời v â n anh minh ngông bàn tay một ngón tay rất nhỏ búng ra vậy mà trực tiếp đem không gian triệt để vỡ nát mười một đạo mang máu thân ảnh từ không gian bên trong ngã xuống v â n anh cự trường đột nhiên nằm dưới mười một vị tổ vu trực tiếp bị n ắ m lấy mặc cho mười một vị tổ vu r ẽ rủa như thế nào đều không thể tránh thoát bàn tay khổng lồ thiên đình bên trong tề thiên khỏe miệng cười lạnh vô lượng thế giới ba ngàn pháp tắc một kích có thể so với thiên đạo cảnh giới cường giả dùng tới đối phó chuẩn thánh cảnh giới tổ vu quả nhiên là đại tài dùng ầm ầm hông hoang thế giới bên trong bàn cổ ý chí cảm nhận được mình huyết mạch hậu duệ sinh tử tồn vong lại một lần nữa thức tỉnh từ bất chu sơn hiện ra mênh g ô n g lực lượng hướng về tề thiên bàn tay công kích mà đến thiên đạo không tình cảm chút nào nhưng cũng là bản năng cảm nhận được uy hiếp lực lượng xuất hiện thiên kiếp chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện hướng về bản cổ ý chí công kích mà đi、Thử. tề thiên trong miệng lạnh hư một tiếng khoe miệng cười lạnh thiên đạo cùng bản cổ lưu lại ý chí phát ra cường hãn công kích nằm trong dự liệu của hán có thể là tề thiên cố ý dẫn đạo thiên đạo cùng bản cổ lực lượng xuất thủ không phải tề thiên đánh giết mười một vị tổ vu bất quá là trong nháy mắt sự tình bản cổ lưu lại ý chí căn bản là không có cách kịp phản ứng p h a n k tề thiên hai mắt lanh ý t r ợ t l ó e lên bàn tay đột nhiên một nắm vô cùng cường đại cự lực trực tiếp đem mười một vị tổ vu thân thể chia năm sẻ bảy cự ấ bất phất p ngập phát phản tốc thu vào vô lượng thế giới bên trong.、Giống. Một tiếng tràn ngập bạo gầm từ trù một đạo vô hình hư ảnh, phất tại hội tụ, một tên hiện, nhiêu, Giống. cuồng c hình hư ảnh, hội sau vào vô vô bạo đạo lượng bên sơn ngay giới gầm trời rú ra, đó nhân c hai ậ m dại hiện, xuất thân c o không b ế t phất thấy tay trời. bao đưa hai nhiêu, phản nhìn chính Giống. nhân Cự là mắt tràn ngập vô tận g ầ m thét bất quá lại là hiển thị do ngốc trệ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận gào thét bàn tay khe động thái nhất trong tay hôn đậu chúng run run rung động trực tiếp hướng về hư ảnh bay đi tề thiên khỏe miệng cười lạnh nhìn xem hỗn độn chung bay đi căn bản không có đi ngăn cản trong lòng đang mong đợi bản cổ ý chí cùng thiên đạo phát sinh mãnh liệt chiến đấu chỉ có như vậy ngày sau thôn phệ thế giới nhận lực cản chắc chắn giảm bớt rất nhiều trong hỗn độn vừa mới hoàn thành mở đạo tràng chuẩn bị giảng đạo hồng quân biến s á c hai kiện linh bảo từ trong cơ thể xung ra hướng về nơi xa v ọ t tới c h ấ n hồng quân trong miệng phát ra hét lớn một tiếng đầu tạo hóa ngọc điệp phát ra ba ngàn pháp tắc trí lực đem bàn cổ phiên cùng thái cờ đ ồ gắt gao c u ố n chặt lấy bàn cổ ý chí mượn nhờ mở thiên địa thể hiện ra thiên đạo cảnh giới lực lượng nhưng hồng quân thân ở hỗn độ c h u n g cảm nhận được bản cổ ý chí co lại mấy lần bất quá hồng quân cũng không phải hậu thế thu thập chín thành hồng hoang khí vận đạo tổ bây giờ hồng quân chỉ là vừa mới thành thánh vừa mới bắt đầu mình cự dã tâm lớn đợi ổn định lại bàn cổ phiên cùng thái cờ đ ồ hồng quân mới bắt đầu chậm rãi suy nghĩ đến cùng phát sinh cái gì thân thức hướng về hồng hoang thế giới tìm kiếm sắc mặt đại biến lại là thiên đạo cùng bản cổ hư ảnh đang chiến đấu hồng quân thân ảnh di động nhanh chóng hướng hồng hoang thế giới bay đi sắp tiếp cận hồng hoang thế giới thời điểm thân ảnh lại là đột nhiên dừng lại khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ quay người chậm dai hướng về đạo tràng bay đi lại là nhớ tới mình bây giờ thực lực yếu mặc dù tiến về hồng hoang thế giới cũng vô lực ngăn cản thiên đạo cùng bản cổ ý chí đại chiến ngược lại sẽ đem mình rơi vào đi mà lại thiên đạo cùng bản cổ ý chí đại chiến lưỡng bại câu thương biến mất càng tốt hơn có lợi cho lợi m ì ngay h h k ố n chế hồng h o n Giống, g cổ hư ảnh tại thiên tục trong phát đạo liên miệng ra gầm thét liên tục, trong tay hôn đ ộ tại trùng, thành trời bàn cổ phủ hư ảnh, hướng lên hóa phủ hư bầu cổ phải cuối bàn cổ hình bóng phát ra từng tiếng không cam lòng gầm rú tại thiên đạo công kích đến chậm dãi biến mất thời điểm một viên to lớn trái tim mang theo người vô cùng cường đại uy áp hướng về bản cổ hư ảnh bày tới giống bản cổ hư ảnh phát ra một tiếng vui vẻ gầm rú hư ảnh trực tiếp cùng trái tim dung hợp vậy mà ngưng kết rất nhiều phảng phất đang sống tán phát công kích càng thêm cường thịnh chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi chín đại chiến kết thúc ăn cướp hồng quân vì tháng trước nguyệt phiếu năm mươi tăng thêm chương ba trăm hai mươi chín đại chiến kết thúc ăn cướp hồng quân vì tháng trước nguyệt phiếu năm mươi tăng thêm giống giống giống ầm ầm giống to âm thanh cùng mánh liệt tiếng va đập ở trên bầu trời không ngừng vang lên toàn bộ hồng hoang thế giới vân hải sôi trào không gian lô đen lộ ra t ố i o một mảnh như tận thế va chạm mạnh mẽ âm thanh vang vọng ba ngày ba đêm mới chậm rãi biến mất thế giới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh tại tề thiên cảm giáp dưới thiên đạo cùng bản cổ hư ảnh đều là đều không có biến mất vẹn vẹn trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say tam giới cường giả đã tới không kịp hồi ức thiên đạo cùng bản cổ ý chí đại chiến nhao nhao hướng về hỗn độn bên ngoài bay đi lại là hồng quân giảng đạo muốn bắt đầu nếu không phải liên tiếp đại chiến chỉ sợ chúng cái trước đã sớm đổi tới hông hoang về phần tề thiên lại là cũng không có tiến về cùng tề thiên cùng nhau không có đi trước còn có yêu tộc chúng cường giả tề thiên ngồi ngay ngắn ở trên l o n g h giống như cười mà không phải cười đánh giá phía dưới đối với mình trợn mắt mà là đệ tuấn thái thượng cùng yêu tộc chúng cường giả yêu tộc chúng cường giả toàn bộ bị tề thiên phong ơn pháp lực các ngươi có bằng lòng hay không quy thuận tề thiên bình thản mở miệng trên mặt ý cười nhưng tại t r ú n g cường giả yêu tộc trước mặt lại là lộ ra âm trầm kinh khủng yêu tộc t r ú n g cường giả cũng không nói lời nào dù cho là hậu thế yêu tộc cũng vẫn như cũ giữ trung thành thuần phát huống chi hồng hoang yêu tộc cho nên yêu tộc ánh mắt đều là đều nhìn về đứng ở phía trước nhất hai bóng người chính là đế tuấn cùng thái nhất đế vương tri đạo đi là vô tình tri đạo có câu nói là vô tình đế vương ra nhưng đó là lấy tiểu ra đổi lấy mọi người hạnh phúc bất quá đế vương tiêu ngạo vô cùng tình nguyện chiến tử không muốn đầu hàng huống chi thiên đ ỉ n h người khai sáng đế tuấn cao ngạo vô cùng đầu hàng đi đế tuấn cùng thái nhất khoe miệng đắng chắt nhìn hướng phía dưới bầy yêu trong đôi mắt lóe ra nồng đậm không c a m l ò n g nhưng ngoại trừ đế vương tự thân hay vẫn là yêu tộc thủ lĩnh còn cần vì yêu tộc suy nghĩ trong miệng bình thản nói ra sau đó thao túng nguyên thần của mình chuẩn bị trực tiếp vỡ nát nguyên thần thân tử đạo tiêu đế vương k i ê u ngạo há lại cho mình làm vong quốc tri quân còn còn sống theo sát lây đế tuấn thái nhất điều khiển nguyên thần còn có mấy ngàn cường giả yêu tộc thiên đế đông đảo yêu tộc cùng nhau quỳ dạp xuống đất trong miệng phát ra từng tiếng buồn loạn trọng nhìn về phía tề thiên hai mắt lại không có bao nhiêu căm hận yêu tộc một mực thực hành phát tắc chính là luật rừng cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải kẻ yếu đầu nhập vào cường giả về phần lựa chọn đi theo đế tuấn thái nhất cùng một chỗ đi theo chuẩn bị vỡ nát nguyên thần mấy ngàn yêu tộc cho là yêu đế cùng thái thượng thân tín các ngươi sinh mệnh tại bại cùng bản đế lúc liên thuộc về bản đế các ngươi ha có thể tùy ý bỏ mình thời gian rút lui tề thiên nhìn phía dưới chuẩn bị vỡ nát nguyên thần bầy yêu nói ra toàn thân cao thấp lộ ra nồng đậm bá khí cùng đế vương khí trực tiếp phát động thời gian thần thông vì sao cứu chấm thời gian thần thông c h ô i qua hết thẻ đều khôi phục lại bình tĩnh đế tuấn trên người hết thẻ dị trạng đều lạc đều biến mất hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía tề thiên trong miệng lạnh lùng nói làm càn tại bản đế trước mặt dám xưng chấm thề thiên nghe được đế tuấn thần sắc có chút lạnh lẽo một trường rút ra trực tiếp đem đế tuấn quất bay khoe miệng máu tươi cùng thổ nhớ kỹ tính mạng của các ngươi thuộc về bản đế bản đế không cho phép các ngươi bỏ mình liền không thể chết bản đế hỏi lại một lần cuối cùng nhưng nguyện thần phục thề thiên lời nói bá khí vô cùng cho dù là quan hệ thù địch vẫn như c ũ làm bầy yêu cảm giác trong lòng ấm áp hừ đế tuấn thái nhất lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa hai mắt căm tức nhìn tề thiên phía dưới gần ngàn tên đại la kim tiên cường giả một chút do dự liền có một nửa q u ỷ giảm xuống đất tề thiên cũng không có khinh bỉ bọn hắn dù sao bọn hắn còn có t r u n g tộc còn lại cường giả tất cả đều là trợn mắt nhìn ai tề thiên trong miệng khe khẽ thở dài nguyên bản định lấy lực thu phục yêu tộc mượn nhờ đế tuấn thái nhất khí vận độc bá hồng hoang học hồng quân c h i pháp hóa thành thế giới bản nguyên thôn phệ thiên đạo luyện hóa thiên đ ị a nhưng chúng cường giả một khi bỏ mình thiên đình khí v ậ n chắc chắn suy sụp đối với đủ ngày qua mà nói là tuyệt không cho phép đến nay xem ra chỉ có thể thiên đạo c h i khóa đem toàn bộ luyện hóa chuyển biến bất quá tu vi càng cao cắm vào thiên đạo c h i khóa thời điểm sức chống cự càng mạnh kết quả mặc dù sẽ thành công nhưng lại sẽ mất đi trí tuệ chỉ còn lại có phục tùng nhưng đế tuấn cùng thái nhất không nguyện ý thần phục tề thiên cũng không cách nào bàn tay huy động trực tiếp công chúng yêu tộc thu sạch tiến vô lượng thế giới bất quá là trong n g á y mắt nương tựa theo đại thiên thế giới nghiên ép chi thế trực tiếp chung hạ nhập thiên đạo c h i khóa bài kiến đại đế quả nhiên cũng như tề thiên nghĩ đông đảo cường giả yêu tộc hai mắt tất cả đều là ngốc trệ hai mắt quỳ xuống trong miệng nói ra giống như máy móc bất quá tề thiên sau đó liền muốn thông mình chỉ là nhìn lấy bọn hắn tranh bá hồng hoang trí tuệ không trí tuệ cũng không trọng yếu dựa vào mình chinh phục toàn bộ hồng hoang mặc dù có thể nhưng cần thời gian quá nhiều hồng hoang chỉ riêng rộng rãi khôn cùng chỉ sợ muốn đánh cầm đều cần mấy năm thời gian đế tuấn cùng thái thượng một thừa nhận tề thiên địa vị thuộc về yêu tộc khí vận trong nháy mắt bao phủ tề thiên tề thiên mặt không đổi s ắ c cảm giác mình cùng thiên địa liên hệ càng thêm mật thiết sau đó từ vô lượng thế giới bên trong đem mười hai tổ vô cùng chín đại chiến tướng mười tám vạn vạn cổ quân từ vô lượng thế giới triệu hoán mà ra sáu cỗ hóa thân cũng là từ trên người tề thiên lấp lóe mà ra mệnh lệnh nó lấy thiên đình v ị hướng về tứ phương quét ngang mà đi tề thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời biết mình ra lệnh liền biểu thị vô tận gió tanh m ư a máu nhưng trong lòng hào không hối hận con đường cường giả sát phạt không ngừng đế vương con đường vượt mọi trông gai thuận ta người xương nghịch ta người vong sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất tại trên long ỉ lại là hướng về trong hỗn độn tiến đến chúng nhiều cường giả tụ tập tử tiêu cung đối với đủ ngày qua mà nói chính là một cái cơ hội an cướp chúng cường giả cùng hồng quân tụ hội trong tử tiêu cung lảng lặng chờ kẻ nghe đạo đến đây hồng quân đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái trong lòng phảng phất có dự cảm không tốt trong tay bấm đốt ngón tay thật lâu một mảnh hỗn độn cái gì cũng không có tề thiên mới vừa tiến vào hỗn độn liền cảm nhận được một cỗ chỉ dẫn chi lực xuất hiện vì tề thiên chỉ tên phương hướng tề thiên cũng không có kháng cự trong lòng rõ ràng chính là hồng quân thủ đoạn chậm rãi phi hành tốc độ không nhanh tề thiên trong lòng rõ ràng hỗn độn đối với mình không tính là nguy hiểm gì nhưng đối với chúng cường giả lại là nguy hiểm vô cùng tốc độ chắc chắn sẽ không bao nhanh vô lượng thế giới đã sớm bị tề thiên mở ra bao phủ toàn thân càng là không ngừng phun nuốt ra đạo hôn đạo ộ huyền diệu thanh âm từ trong tử tiêu cung truyền ra quả nhiên là thiên hoa luận truy địa dũng kim liên huyền diệu vô cùng tề thiên khỏe miệng lạnh xuống mình cũng không phải đến đây ngay đạo mình chính là đến ăn cướp chỉ sợ ăn cướp đạo tổ hồng quân tự mình tính thượng thủ l ạ đi trong lòng âm thầm nghĩ đến kinh thiên một côn xuất hiện trong tay trong nháy mắt hướng về tử tiêu cung vùng vậy mà đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi đánh giết hồng quân cướp bóc quần tu chương ba trăm ba mươi đánh giết hồng quân cướp bóc quần tu vê anh va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên mặc dù hồng quân thành lập tử tiêu cung tài liệu chân quý cứng rắn nhưng cuối cùng so ra kém tể thiên một kích một kích phía dưới tử tiêu cung trong nháy mắt vỡ vụn chiếu ra bên trong trắng cảnh tất cả tu sĩ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tề thiên ngay cả chuẩn đề vừa mới đạt được chỗ ngồi đều quên ngồi xuống ngơ ngác nhìn về phía tề thiên nhìn cái gì vậy an cướp đem linh bảo linh vật toàn bộ giao ra tề thiên nhìn xem bên trong trắng cảnh lộ ra hết sức hài lòng tất cả đều bị mình cường hãn ra sân phương thức c h ấ n trụ bất quá mình còn cần lại tăng thêm một mồi lửa nói rõ mình ý đ ồ đến trong m i ệ n g trực tiếp hét to lên tiếng lớn mật tại trước mặt lao sư vậy mà lần này làm càn đến từ hồng hoang đại địa quân tu mặc dù thần sắc ngốc trệ nhưng lại không dám lên tiếng bởi vì bọn hắn được chứng kiến tề thiên cường đại tự biết không phải là đối thủ nhưng làm hồng quân đồng tử hạo thiên cùng giao trì vẫn luôn ở trong hỗn độn nghe được tề thiên lời nói trực tiếp mở miệng chỉ trích đạo hồng quân chỉ là lẳng lặng nhìn hiển thị rõ cường giả phong phạm nguyên nhân căn bản lại là tề thiên xuyên qua cùng phát huy thời điểm hắn đang cố gắng mở đạo tràng đồng dạng không biết tề thiên cường đại đủ rồi bản đế thời gian có hạn đừng l ạ i n h ả y nhanh lên đem thiên tài địa bảo toàn bộ giao ra hồng quân ánh mắt để tề thiên thập phần khó chịu bây giờ mình mới là cướp bóc được không ngươi bất quá thánh nhân cảnh giới lại dám như thế không nhìn bản đế tề thiên tiếng nói nói xong tay cầm kinh thiên một côn hướng về chúng cường giả đi đến lại là chuẩn bị trực tiếp vơ vét linh bảo cùng thiên tài địa bảo lớn mật hạo thiên nhìn xem mặt không thay đổi hồng quân trong lòng có chút đáng chát biết nên tự mình động thủ nhưng là đối phương hiển nhiên là vượt qua hỗn độn mà đến tu là thấp nhất đều là đại la kim tiên cường giả chính mình mới thái ớt kim tiên cảnh giới căn bản không phải đối thủ bất quá chủ nhân của mình không phát lời nói chỉ có thể tự mình ra tay là một m tên đồng tử bản phận cùng nhãn lực trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ thân ảnh khẽ động hướng về tề thiên chặn đường mà đi Frank! bay thiên mặt không đổi sắc, vẻ mặt tươi cười, không hề giống ăn cướp, nhìn xem hạo thiên Tề mặt mặt tươi hề hạo đổi cười, xem sắc, cướp, vẻ hiện tại bình tĩnh nhanh lên đem bảo vật toàn bộ kêu đi ra tề thiên phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình trong miệng tiếp tục nói trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái túi đông đảo tu sĩ tất cả đều là sắc mặt quỷ dị nhìn về phía tề thiên sau đó nhao nhao hướng về hồng quân nhìn lại quần tu nhưng lại không biết hồng quân cũng là đang vì khó bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu tề thiên tu vi vẹn vẹn do dự một chút chính mình đạo đồng tiện bị đánh bay hai mắt liếc nhìn quần tu từ quần tu vẻ mặt không khó coi đi ra người cường đại bất quá mình nếu vẫn không xuất thủ chỉ sợ mình hy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng mà lại thánh nhân nặng nhất mặt mũi h ú n g chi thánh nhân chi sư hồng quân đạo tổ vô lượng thiên tôn đạo hưu vì sao ngăn cản bẩn tăng giảng đạo lại là làm trái thiên đạo đang chém hồng quân trong miệng bình tĩnh nói thân bên trên t à n phát ra thánh nhân duy ngã độc tôn khí thế hướng về tề thiên quét ngang mà đến đủ rồi lao đầu bản đế là đến đây ăn cướp không phải nghe ngươi tán gấu nhanh lên đem linh bảo giao ra tề thiên khỏe miệng kinh miệt trong miệng lạnh giọng nói ra vô lượng thế giới lực lượng điều động tác dụng tại trong lòng bàn tay hướng về hồng quân vung đi vẹn vẹn tứ tán kinh khí liền trực tiếp đem nghe đạo quần tu đập bay có thể thấy được tề thiên một trưởng cường đại hồng quân tại thời khắc này cũng rốt cục biến sắc sắc mặt tâm trầm như nước từ cự trưởng bên trong cảm nhận được cường đại công kích mình phảng phất đều không thể ngăn cản khiến cho kinh hại chính là cảm nhận được dù cho là mình thân là thôn phệ ma thần lúc t o một h n g tiếng h c không thủ. này lượng là Lúc lực đối của manh h ô n liệt tiếng vang từ hồng quân biến mất địa phương truyền hình ra chỉ gặp bàn tay hư ảnh những nơi đi qua tồi khô lạp h ũ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản dù cho là hồng quân tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp bậc cửa hàng cũng trong nháy mắt bị hủy diệt khi hết thể bình tĩnh trở lại tử tiêu c u n g biến thành một vùng phế tích bốn phía chỉ còn lại có quần q u â n hỗn độn tề h thiên một kích vậy mà đem hồng quân đạo tổ hao phí ba năm mở đạo tràng hủy diệt người đến cùng là ai vì sao hủy diệt bần đạo đạo tràng hồng quân đạo tổ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp trong tay bàn cổ phiên thái c ự c đồ chân đạp chu tiên kiếm trợt bốn phía lơ lửng bốn chuôi chu tiên kiếm t ả n ra khí thế cường đại hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn về phía tề thiên trong miệng chất vấn nếu là t ử quan sát k ỹ hồng quân thần sắc đó có thể thấy được trên nét mặt ẩ n giấu một chút sợ hãi b ả n đến ó i qua là đến ăn cướp nhanh chóng đem linh bảo linh vật giao ra tha các ngươi không chết tề thiên thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn bàn tay khẽ động lần nữa hướng về hồng quân vung vậy mà đi bất quá lần này lại không còn là bàn tay hư ảnh mà là chân thân keng keng bang hồng quân biên sắc Không chế t h thứ nhất chu chuôi chu khí thế cường đại, trực tiếp hướng về tề thiên bàn tay chém i dưới, đại tiên kiếm tiên kiếm đại, tiếp tới. ê bên n trận, trợn, bốn tản cường bàn đạo Bất sát trực tề tay lục ra về quân á phát bốn bàn tiên trên văng nơi, như tiếng chuôi chu chảm hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra như thép u kiếm tại tay, sắt T. ra va đập. q tu vốn cho rằng thánh nhân cảnh giới có thể chiến thắng t ề thiên nhưng nhìn đến hồng quân công kích c h ả m tại cự trưởng bên trên càng không có cách nào lưu lại một tia dấu vết thương nó mảy may trong lòng cũng là không đối hồng quân ôm lấy chém giết tề thiên hy vọng chỉ hy vọng có thể ngăn chặn tề thiên một lát thân ảnh chậm rãi lui về phía sau liền chuẩn bị hướng về nơi xa chạy trốn vê anh một người tu sĩ coi là rời khỏi tề thiên ánh mắt khoe miệng lộ ra mỉm cười toàn thân pháp lực nhanh chóng phun trào phát huy ra toàn lực hướng về nơi xa chạy trốn tề thiên cười lạnh khi thật sự coi chính mình không có phát hiện lại dám như thế mắt sáng lớn mật bàn tay một đạo một đạo kình khí hoành bắn đi chạy trốn tu sĩ trong nháy mắt bị đánh trúng nhục thân vỡ nát nguyên thần trực tiếp tịch diệt đem toàn bộ linh vật dao ra lại rời đi không phải đừng trách bản đế vô tình tề thiên hai mắt như điện quét hướng bốn phía tu sĩ chỉ nhìn quần tu trong lòng run lên sau đó trong miệng lạnh giọng nói ra mạo sưng đầy sát cơ mãnh liệt quần tu chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thân ảnh đột nhiên định trụ cảm giác p h ả n phất lại bước ra một bước mặt đối với mình chính là tử vong phóng ra bước chân trực tiếp thu hồi